Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trình kênh đọc truyện audio hài ngoại. Tầm an rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào buổi trưa ngày hôm nay và tiếp tục đồng hành cùng tác giả Phương Linh Hugo gửi đến cho quý vị nội dung tập 2 của câu chuyện Kẻ lừa đảo. Sau khi mà gửi tới cho quý vị nội dung tập 1 của câu chuyện này, à, chắc hẳn là quý vị đang rất là mông lung, không biết được rằng kẻ lừa đảo trong câu chuyện này là ai. Một cô gái sống với gương mặt của Linh Đan và khiến cho anh Tuấn hiểu nhầm. Bà Tâm An cũng vậy, đang rất là vô cùng tò mò và thắc mắc liệu rằng anh chàng tên là Bảo An kia có liên quan gì đến Linh Đan? Mà tại sao cô về nước bao nhiêu năm như vậy, người đàn ông ấy lại không tìm đến cô? Vậy thì chúng ta cùng nhau tiếp tục lắng nghe nội dung tập 2 câu chuyện này để biết thêm những tình tiết bất ngờ quý vị nhé. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành cùng với Tâm An và chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Không để quý vị chờ đợi lâu hơn nữa, xin mời quý vị cùng lắng nghe tập 2 của câu chuyện Kẻ lừa đảo. Nhìn thấy Linh Đan bước vào phòng và không nói gì, cô chỉ đứng nhìn lén mình. Lại còn bộc lộ 52 sắc thái Trước mặt anh Victor Nguyễn dừng động tác gài nút áo của mình Và bước lại trước mặt cô Anh nhéo mắt nhìn cô Cất giọng lạnh lùng Có phải đến lúc Cô nên hiện nguyên hình rồi không Nghe giọng nói của anh Linh Đan mới sực nhớ ra mục đích của mình Khi bước vào đây à, tổng... tổng Victor Nguyễn áp sát Linh đan hơn Anh nói giọng đầy khiêu khích với cô Sao? Cô còn ngại à? Nếu không tôi giúp cô Đỡ bớt một công đoạn nhé Rước lời anh đầy áo sơ mi Trượt xuống khỏi vai Làm động tác cởi áo Bờ vai rộng lớn của anh lộ ra Lại thêm cơ bắp cuồn cuộn Nhất thời khiến Linh Đan như lạc vào mê cung Thêm một lần nữa Linh Đan lại thầm chửi trong lòng Đúng là cái đồ yêu nghiệt Quá sức mê người Hơn 20 năm cô gìn giữ Tuyệt đối cô không thể nào đổ gục Trước sắc đẹp của anh ta được từ trước tư này cô đầu có mê cha như vậy chứ hơn nữa anh ta còn thích đàn ông thích đàn ông đấy Linh Đ cố gắng chấn tĩnh lùi ra xa Vi Nguyễn cô không dám nhìn mà đưa tập tài liệu ra trước mặt anh tôi à, tôi đến đây xin chữ ký của tổng giám đốc à vị Nguyễn giật lấy tập tài liệu với thái độ không mấy thiệt cảm anh đi đến bàn làm việc của mình Anh ngồi xuống lật xem từng trang tài liệu Ánh mắt tức giận Xem lẫn khinh thường của anh Dần dần chuyển thành ngạc nhiên Lúc Victor Nguyễn rời khỏi căng tin Linh Đan vẫn chưa ăn xong Không ngờ chưa đầy 15 phút Cùng với thời gian anh tắm Cô đã hoàn thành nhiệm vụ Tài liệu ghi rõ ràng Chi tiết các nội dung số liệu cần thiết Đặc biệt là ý kiến của anh trong cuộc họp Mặc dù anh chỉ nói bâng qua ý của anh Giống ý của cô nhưng lại được cô truyền hóa trong tài liệu vô cùng hợp lý. Còn cả phần trăm góp vốn, cô mới hỏi anh, cũng được phân tích vô cùng thuyết phục. Một tập tài liệu về dự án có tính chiến lược của tập đoàn, nhưng lại được hoàn thành trong thời gian và điều kiện không thuận lợi. Có lẽ anh đã nhìn nhận sai về khả năng của cô. Sai ngay từ lần đầu tiên, anh gặp cô. Trong lúc chờ đợi, Linh Đan đã bình tĩnh trở lại. Cô suy nghĩ về những lời Victor Nguyễn vừa nói với cô. Cái gì mà hiện nguyên hình Cái gì mà em với chả ngại chứ Cứ cho là cô vào phòng làm việc của anh không đúng lúc Nhưng là do anh đồng ý cho cô vào Cô mới vào chứ Chứ đâu phải cô là người tự tiện đâu Con người này nghĩ mình ngồi trên cao Nên xem thường người khác không ra gì Hồi sáng nổi giận vô cớ với cô Cô không thèm tính toán Giờ lại tiếp tục nổi điên Ngày đầu làm việc Mà như thế này rồi Thì sau này chắc là còn mệt nhọc lắm đây Xin lỗi Người khác có thể nhìn anh ta nhưng cô thì không Trong cuộc đời của cô Chỉ có khái niệm nhường nhịn Với duy nhất một người Đó chính là mẹ cô Nhìn đồng hồ treo tường chỉ còn mười mấy phút nữa Là tới giờ họp Nhưng Victor Nguyễn vẫn chưa ký vào tài liệu Dù đã xem xong Nhưng anh vẫn ngồi ngần ngơ Nhìn vào tập tài liệu Nhờ đang suy nghĩ gì đó Linh Đan không do dự Cô liền lên tiếng Dạ thưa tổng giám đốc Tài liệu có vấn đề gì không ạ? Victor Nguyễn quét mắt không mấy thiện chí nhìn qua cô. Đòn ánh mắt như dao đang trĩa về mình, Linh Đan kiêu ngạo, hất cầm. Nếu như không có vấn đề gì, thì xin Tổng Giám đốc ký nhanh dùm tôi. Tôi còn phải mang tài liệu đi photo nữa à? Sắp tới sở hợp, Victor Nguyễn không dám làm khó Linh Đan. Anh ký tên rồi đưa tập tài liệu cho cô. Cảm ơn Tổng Giám đốc. Linh đàn nhận tập tài liệu đi ra ngoài Lúc gần đi tới cửa Cô xoay người lại nhìn Victor Nguyễn Tổng giám đốc Tôi có điều này Muốn nói với anh Victor Nguyễn đánh ánh mắt nhìn qua cô Anh vờ gài những nút áo cuối cùng Vừa lạnh giọng hỏi cô Có chuyện gì Tôi biết anh là người vô cùng đẹp trai Tuy nhiên Anh có cởi hết Anh không mặc gì đi nữa Thì tôi nhé Tôi không có hứng thú với đâu Anh không thuộc hạng người mà tôi thích. Hơn nữa, tôi là người có người yêu rồi. Nói xong cô mở cửa phòng bước ra ngoài. Lúc đóng cửa, cô còn cố ý đóng thật mạnh để phát ra một âm thanh cực lớn. Vịch Tổ Nguyễn tức giận muốn học máu, mặt mày đen hơn đít nồi. Anh vùng tay hất văng trồng tài liệu trên bàn xuống đất. Cảm giác như vừa có người ráng một cây tát thật mạnh vào mặt anh. Không phải, lạ liên hoàn tát mới đúng. Cổ họng như bị ai đó bóp nghẹn và bực bội, khó thở. Hàng nút áo còn chưa được cài hết, lại bị anh giật mạnh, khiến nút áo văng tứ tung. Dám lên mặt trình Vích Nguyễn Anh sao? <cười> Đúng là chỉ có duy nhất mỗi mình linh đan cô. Nhưng cô căn bản là người, không có tư cách để nói ra những lời đó với anh nhất. Một người cao cao tại thường, luôn khiến người khác phải nhìn nét mặt anh mà giống. Nếu anh bảo trái đất hình vuông, tuyệt đối không ai dám nghĩ nó hình tròn. Có thể nói anh là một người độc đoán, Nay lại bị một cô gái sửa lưng, đến vuốt mặt không kịp. Anh không thể nào chấp nhận. Victor Nguyễn nở một nụ cười lạnh đến thấu xương. Để rồi xem, cô đắc ý được bao lâu? Phòng họp chính của tập đoàn Victory, cuộc họp quy tụ đầy đủ các thành viên trong hội đồng quản trị, ngồi ở vị trí chủ tọa là Victor Nguyễn, trên sàn chứng khoán, quy định tổng giám đốc không được phép kiêm chức chủ tịch hội đồng quản trị, Nhưng trong 2 năm lên sàn, anh vẫn luôn kiêm hai chức vụ này. Anh đã phá vỡ quy định của nhà nước, giá trị cổ phiếu của tập đoàn Victory không ngừng tăng. Có thể nói cổ phiếu của tập đoàn Victory là một trong những cổ phiếu tăng giá mạnh nhất trên sàn chứng khoán. Có được thành quả như ngày hôm nay đều nhờ vào đầu óc kinh doanh thiên bẩm của Victor Nguyễn. Ngồi ở vị trí trung tâm, nhưng nét mặt của anh hết sức lạnh lùng, ánh mắt sắc như dao. Lại thêm trên người anh mặc bộ đồ màu đen Vét đen áo sơ mi bên trong Cũng là màu đen Hai nút áo trên cùng mở ra Khiến anh trông như một con báo đen Đang chuẩn bị tư thế vô con mồi Không khí trong phòng họp Theo đó mà ngột ngạt đến khó thở Linh đan nhìn Victor Nguyễn thở dài Lúc nào cũng trưng ra Cái bộ mặt đầy sát khí Ra trước mặt người khác như vậy Cái bàn mặt kiểu như muốn nói ta đây là vua Ở cõi này vậy Có cần thiết phải như vậy hay không Đây là lúc để anh lấy lòng các vị cổ đông Chứ không phải chứng tỏ mình Là bố thiên hạ Cô phát tài liệu đến tay từng cổ đông Phát tới người nào Cô lễ phép chào hỏi tôi đó Vì đặc thù của cuộc họp Linh Đan ngồi ngay bên cạnh tay phải của Victor Nguyễn Người có số cổ phần nhiều hơn Sẽ ngồi gần vị trí của chủ tòa Trong số đó Có một vị lớn tuổi nhất Tên là Nguyễn Văn Bằng Ông là cổ đông lớn thứ hai của tập đoàn Victory Sau Victor Nguyễn Và giữ trước phó chủ tịch hội đồng quản trị Nguyên Vũ cùng với anh Tài Ngồi ngay vị trí cạnh Linh Đan Chứng tỏ rằng họ cũng là cổ đông lớn Trong tập đoàn Phòng họp chỉ còn một vị trí trống Gần với vị trí của ông Bằng Cuộc họp diễn ra hết sức căng thẳng Mọi người chia làm hai phe phái Một phe ủng hộ dự án Còn một phe thì phản đối Điều đó dễ hiểu thôi Vì những người trẻ tuổi năng động trong tư duy kinh doanh Họ có thể bắt kịp xu thế của thời đại nên họ ủng hộ. Còn những người lớn tuổi họ có lối tư duy khác họ nghĩ số tiền đầu tư vào lĩnh vực này quá lớn. Trong vòng những năm đầu không thể nào thu tiền về túi vì phải lấy khoản lãi đầu tư mở rộng thị trường. Quan điểm của họ là thuyền to thì sóng lớn, đầu tư càng nhiều càng mạo hiểm. bởi vậy, vậy số người này họ phản đối là điều dễ hiểu. Bên ngoài trời đã tối đen, cả tòa nhà chỉ còn trong phòng họp, chính là sáng đèn Vịt Tô Nguyễn lên tiếng Tan họp Lần đầu tiên trong một cuộc họp cổ đông Quản trị của tập đoàn Victory không có kết quả thống nhất Sau khoảng thời gian dài tranh luận Mọi người tham gia biểu quyết Thì số phiếu đồng ý Lại bằng với số phiếu không đồng ý Vì vậy cuộc họp phải tạm dừng Và tiếp tục họp vào thứ hai tuần sau Trong số những người phản đối Có ông Nguyễn Văn Bằng Kết thúc cuộc họp Về mặt của ông có vẻ rất tức giận Nguyễn Vũ nhìn Victor Nguyễn Hất cầm về phía ông ta vừa mới bước ra khỏi phòng Ý bảo Victor Nguyễn đi nói chuyện với ông ta Nhưng mà anh lại có vẻ không quan tâm cho lắm Victor Nguyễn vẫn giữ nét mặt đầy sát khí Bước ra khỏi phòng Anh Tài nói với theo Victor Nguyễn Giọng vô cùng bất bình Này Tuấn Cậu biết trước rồi có phải không Đã vậy Còn không cho tớ biết Khiến tớ thua vũ Cậu được lắm Nghe anh Tài nói Victor Nguyễn không dừng lại Anh chỉ lắc đầu rồi tiếp tục bước đi Chỉ còn lại ba người Nguyên Vũ, Anh Tài và Linh Đan trong phòng họp. Hai tay của cô đang còn múa máy trên bàn phím, Anh Tài đi lại đứng sau lưng cô, im lặng theo dõi với một ánh mắt vô cùng ngạc nhiên. Nguyên Vũ vẫn ngồi nguyên vị trí gần Linh Đan, anh dựa hẳn người ra sau ghế, nhìn Anh Tài lắc đầu. Thực tế trong cuộc họp ban giám đốc hồi sáng, Nguyên Vũ tận mắt chứng kiến Linh Đan làm việc, cô xử lý các nội dung trong cuộc họp hết sức thông minh, đặc biệt là tốc độ đánh máy của cô nhanh không tưởng. Anh chưa từng chứng kiến người nào có tốc độ đánh máy nhanh như vậy. Anh ngồi giữa Victor Nguyễn và Linh Đan. Một bên thì Victor Nguyễn như một quả bom hạng nặng, có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Một bên là Linh Đan, như một làn gió xuân luôn tươi mới. Có lúc Nguyên Vũ thấy cô còn nhịn cười tới mức đỏ mặt tía tai. Anh nhìn qua thì thấy trên màn hình máy tính của cô, vừa đánh xong những dòng ghi lại phát biểu của giám đốc kinh doanh. Vì sợ áp lực từ Victor Nguyễn, anh ta nói líu cả lưỡi. Do tốc độ đánh máy của cô nhanh, nên cũng ghi lại theo lời của vị giám đốc kia. Theo như ý, ý kiến, ý kiến kiến của tôi. Khi đọc lại quả thực rất buồn cười, đến Nguyên Vũ nhìn vào, cũng suýt nữa không khống chế được, mà bật cười thành tiếng. Lúc vịt tùa Nguyễn giao cho Linh Đan tài liệu chuẩn bị cuộc họp cổ đông, đầu giờ chiều ai cũng nghĩ rằng cô không thể nào hoàn thành, nhưng Nguyên Vũ biết cô chỉ cần chỉnh sửa lại một chút. Đối với cô mà nói không cần nhiều thời gian Vậy mà cô còn đòi chấm công Một tiếng rưỡi giờ tăng ca Hai cuộc họp ngày hôm nay Mọi người đều bị áp lực từ Victor Nguyễn Họ đều run sợ Nhưng mà Linh Đan thì không Cô vẫn tươi cười như hoa vậy Linh Đan tắt máy tính Cô vươn vai ngửa người ra sau ngáp một cái thật dài Nhưng khi cô chưa kịp ngáp xong Thì lại đổi thành hét lớn Bởi vì đầu của cô chạm vào một người Cô nhìn kỹ là phó tổng giám đốc anh tài. Anh ta lại đang đứng sau lưng, nhìn chằm chằm vào cô lúc cô làm việc, con nữa, tay phải của cô lại chạm vào vật gì đó nóng nóng. Cô quay sang nhìn là phó tổng giám đốc Nguyên Vũ. Hai người này muốn ám sát cô sao? Đại não của cô nhanh chóng phân tích, không lẽ lúc đầu giờ chiều cô ghé phòng tổng giám đốc xin chữ ký, hai người này cũng có mặt, họ hiểu nhầm cô và họ muốn đánh ghen sao? Mặt Linh Đan bỗng chốc tái nhợt, cả người cô run rẩy. Tay chân mềm nhũn, thấy Linh Đan bị dọa sợ, anh Tài vội vàng dơ hai tay lên làm động tác đầu hàng. "Xin lỗi, xin lỗi, lại dọa cho cô sợ." Linh Đan đứng dậy rời khỏi ghế, cô lùi ra xa Nguyên Vũ và anh Tài, ánh mắt cô nhìn hai người họ đầy cảnh giác, lời nói của cô có chút run run. "Hai phó tổng giám đốc, ờ tại sao các anh còn ở đây?" Anh Tài biết lỗi của mình, mặt bỗng chốc đỏ bừng, anh gãi đầu nói với Linh Đan: Sợ thấy cô đánh máy nhanh quá nên tôi đứng xem Sợ ảnh hưởng tới công việc của cô Nên không lên tiếng Thành thật xin lỗi cô Linh đàn ghi ngờ lời nói của anh Tài Cô không nói gì, chỉ khẽ gật đầu thôi Nguyên vũ ném chùm chìa khóa của mình cho anh Tài Mình thấy mệt trong người Tháng này cậu lái xe chở mình nhé Cái gì? Tháng này á, mình làm tài xế cho cậu cả tháng á Ừm Đầu giờ chiều anh Tài còn ngồi vắt óc suy nghĩ Ra những yêu cầu để chuẩn bị phạt Nguyên Vũ Không ngờ Anh lại là người phải thực hiện chúng Hơn nữa chỉ mới hai yêu cầu Dù sao cũng là do anh đưa ra Còn dám lên tiếng phản đối hay sao chứ Ngày tháng đen tối của anh Chỉ mới bắt đầu thôi Nguyên Vũ rời khỏi phòng với nụ cười đắc ý Anh Tài không đành lòng Đi theo phía sau Hai con hàng này Vẫn đang còn một đống người sống sờ sờ trước mặt đấy Muốn thể hiện ái ân thì về nhà đóng cửa rồi thể hiện có được hay không? Linh Đan đang đứng lặng người bởi vì ăn no cơm chó, anh Tài đã đi ra khỏi phòng họp, bỗng ló đầu vào nói với cô. Người ta về hết rồi đấy, cả tòa nhà lớn như vậy, cô định ở lại một mình sao? Cô không sợ mà. Dứt lời anh Tài liền chạy mất dạng theo Nguyên Vũ, anh Tài dứt lời, sống lưng Linh Lan bỗng lạnh toát, lông tay lông chân dựng đứng cả lên, cô vội vàng nói với theo anh Tài. Này này đợi tôi với Không nghe anh Tài đáp lời Linh Đan vội vàng về chỗ của mình Thu dọn tài liệu Ra khỏi phòng họp đi về phía thang máy Victor Nguyễn gặp ông Bằng Đang đứng trước cửa mà không chịu bước vào Anh lễ phép chào hỏi Dạ thưa cậu Cũng lâu rồi Con không qua nhà chơi Ông bà ngoại nhớ con lắm đấy Bé út cuối tuần này về nước Cậu có làm một bữa tiệc nhỏ Nếu như con không bận thì về Trái ngược với biểu cảm thân thiện của ông Bằng Vích Tô Nguyễn vẫn giữ nét mặt lãnh đảm Để con xem hôm đó con có bận gì không Nếu rảnh, con sẽ qua Trong cuộc họp cổ đông Ông Bằng không phải là người có phát biểu đối trọi gay gắt Với dự án mở ngân hàng tài chính Nhưng chính ông là người đầu tiên biểu quyết Không thông qua dự án này Điều đó có nghĩa trực tiếp đối đầu với Vích Tô Nguyễn Mà giờ này ông ta trưng ra cái vẻ mặt thân thiện kia Là có ý gì chứ Vích Tô Nguyễn Cũng không phải là một kẻ ngốc Ông Bằng tỏ vẻ thân thiện Bé út ra trường rồi Nên nhân dịp đó Cậu có vài điều muốn nói với con Về công việc của nó Đây mới chính là lý do Ông ta đứng đây chờ anh Ý đồ của ông ta quá rõ ràng Nếu muốn có được sự đồng ý của ông Ở trong dự án này Thì anh phải có mặt trong buổi tiệc Chào đón con gái cưng của ông ta về nước Mà ông ta nói là một bữa tiệc nhỏ Nhưng Victor Nguyễn biết bữa tiệc nhỏ mà ông ta nói chắc chắn là phải đến vài trăm khách. Victor Nguyễn luôn giữ thái độ không hứa trước. Dạ vâng, có thời gian nhất định con sẽ qua. Vậy cậu về đây? Vâng ạ, cậu đi thong thả. Ông Bằng bước vào thang máy, Victor Nguyễn cũng xoay người về thang máy dành riêng cho Tổng Giám Đốc và hai Phó Tổng. Anh vừa bấm mở cửa thì Nguyên Vũ cũng bước tới. Anh vừa nói vừa chỉ tay. Ra sau lưng Tớ về phòng cậu tắm một cái Rồi cùng nhau đi ăn nhé Tài nó mời Anh Tài đang hớt hải chạy theo sau Nghe Nguyên Vũ nói như vậy Lập tức phản đối Này này, mời cái đầu của cậu ấy Anh chỉ tay vào Victor Nguyễn và trách móc Tất cả là tại cậu Không nói cho tớ Là Linh Đan làm xong tài liệu cho cuộc họp Nên tớ mới bị thua thảm như thế đấy Victor Nguyễn nhốn vai Tỏ vẻ vô tội Nguyên Vũ xòa mái tóc anh Tài cho dối tung lên Mới chỉ bắt đầu Mà cậu lại lao eo ái như vậy rồi sao Tớ nhớ lúc đưa ra yêu cầu Cậu hào hứng lắm cơ mà Cậu xuống lấy xe trước đi Anh Tài lèn vào trong thang máy Cùng với Victor Nguyễn Tớ đi lên Lấy đồ về giặt Cửa thang máy khép lại Victor Nguyễn cao giọng Các cậu lần sau Tự sắm quần áo mang đến phòng làm việc mà tắm giặt Đồ của tớ Không phải là đồ chùa Để cho các cậu... Khi cánh cửa thang đóng lại chỉ còn một khe nhỏ, Victor Nguyễn còn chưa nói hết câu, thì xuất hiện một mũi giày cao gót, ngăn ngay khe cửa thang máy. Thang máy mở cửa ra, lình đàn hốt hoàng chạy vào, miệng cô không ngừng nói. Anh làm cái gì mà chạy như ma đuổi thế? Anh có phải là đàn... từ ông còn chưa bật ra khỏi miệng, liền bị cô nuốt xuống, bởi cắm mắt của ba người đàn ông đẹp trai đang cùng nhau chĩa vào cô. Đây là thang máy riêng dành cho ba người họ được mở bằng mật mã bí mật chỉ có ba người họ biết. Nên khi Linh đan bước vào, ba người vô cùng ngạc nhiên. Lần đầu tiên vào tòa nhà Victory giao cơm, Linh Đan không biết lại chạy vào thang máy này một lần. Khi đó chỉ có một mình Nguyên Vũ. Khi đi làm tại đây, Linh Đan mới được biết thang máy này chỉ có tổng giám đốc và hai phó tổng mới được bước vào. Và hiện tại cô nghĩ mọi người đã về hết rồi Nên thấy anh Tài bước vào, cô cũng vội vàng bước theo. Không ngờ, lại gặp cả ba người họ. À, xin lỗi, tôi lên phòng lấy đồ. Nói xong Linh Đan bình thản bấm tầng 101, rồi đứng lùi ra sau ba người đàn ông kia. Anh Tài đưa tay bấm tầng 102, anh nghiêng người nhìn Linh Đan. Tôi chỉ nói vậy thôi, mà cô cũng tin à? Đừng nói với tôi, là cô sợ ma thật nhé. Linh Đan xỉ một tiếng, rồi nói tiếp. Hmm. Tôi nghĩ anh là người sợ ma Nên anh mới chạy như ma đuổi thế Thang máy từ tầng 99 lên rất nhanh Cửa thang máy mở ra Phòng làm việc của Nguyên Vũ Và phòng làm việc của anh Tài Cùng ở tầng 101 Nhưng hai người đều không ai bước ra Từ lúc Linh Đan bước vào thang máy Victor Nguyễn không thèm liếc nhìn cô lấy một cái Ngoại trừ ánh mắt gạc nhiên lúc đầu Nguyên Vũ và anh Tài quay lại nhìn cô Anh Tài cười nói Cô bảo đi lấy đồ. Sao không ra đi? Linh Đan hiểu. Chắc ba người này sẽ lên phòng tổng giám đốc nên không ai đi ra. Vậy vậy cô nắm lấy áo anh Tài vừa kéo ra khỏi thang máy vừa quay lại nhìn Victor Nguyễn. Xin lỗi, cho tôi mượn bạn của anh một chút. Anh Tài không tình nguyện đi theo cô. Hồi nãy cô nói với tôi cô không sợ ma cơ mà. Tôi không sợ ma nhưng mà tôi sợ người. Ai bảo anh hù tôi chứ? Thực tế sợ ma là điểm yếu duy nhất của Linh Đan Bởi vậy khi ngủ Cô có thói quen để đèn sáng Vì lý do này mà hồ đi du học Cô phải trải qua rất nhiều khó khăn Nguyên Vũ thấy anh Tài có vẻ không tình nguyện Anh lên tiếng Cậu đi cùng cô ấy Rồi xuống tầng hầm lấy xe luôn Tớ tắm xong ấy Tớ cầm quần áo xuống cho cậu Ok Chiếc áo sơ mi trắng của Victor Nguyễn Được Tài sơ viên gọn gàng liền bị Linh Đan lôi kéo Khiến cho chiếc áo bung ra Vừa dài vừa rộng, trông rất buồn cười. Linh Đan cao 1m75, lại mang giày cao gót 7 phân, khiến cô cao hơn anh Tài một chút. Hơn nữa lực kéo của cô khá mạnh, nên trông anh Tài có vẻ chật vật lắm. Khi Linh Đan kéo anh Tài, còn chưa ra khỏi cửa thang máy, thì Victor Nguyễn lên tiếng. Cô biết, mình vi phạm nội quy của tập đoàn rồi chứ? Linh Đan dừng lại, quay đầu nhìn Victor Nguyễn bằng một ánh mắt căm hận. Điều 99, nội quy tập đoàn Victory, nếu nhân viên đi thang máy chuyên dụng dành cho tổng giám đốc một lần, thì cô bị trừ một ngày lương, hai lần, phạt tiền thưởng cả năm, còn lần 3 thì đuổi việc. Tốt. Ngày đầu tiên cô gặp anh, đã xác thực được anh chính là Đại Ma Vương, là tổng tài ác ma trong truyền thuyết mà các nhân viên trong tập đoàn Victory e sợ. Nguyên Vũ và anh Tài định lên tiếng nói đỡ cho cô, Thì họ thấy ngày hôm nay tất cả mọi mũi dao trên tay Victor Nguyễn đều chỉa thẳng vào cô. Nhưng không ai kịp lên tiếng, thì cô bắt đầu công kích Victor Nguyễn. Linh đàn nghiến răng, nói ngay. Giờ làm hành chính kết thúc lúc 5 giờ chiều. Bây giờ là 9 giờ đêm, tức là tôi tăng ca 4 tiếng đồng hồ. Như hồi trưa Tổng Giám đốc tính cho tôi 1 tiếng tăng ca bằng 2 tiếng. Như vậy, nếu Tổng Giám đốc nói rằng phòng hành chính chấm tôi phạm quy, thì phiền anh nói với họ. Chấm luôn số giờ tăng cao của tôi tối nay đi Nguyên Vũ và anh Tài bật cười thành tiếng Mặt Victor Nguyễn thì tức giận Linh Đan đánh ánh mắt nhìn sang anh Tài Anh còn cười tôi sao Ngày công này tôi bị trừ Anh phải chịu trách nhiệm Do anh hù tôi Nên tôi sợ Tôi mới chạy vào thang máy đáng Nguyên rùa này Nụ cười trên môi anh Tài bỗng méo sạch Cái lý luận quần què gì thế này Người ta có lòng nhắc nhở Lại còn bị ăn vạ Đúng là làm ơn mắc oán Anh Tài muốn khóc thành tiếng. Cái ngày quái quỷ gì mà vận đen luôn ám anh thế này chứ? Mà thực tế, ngày hôm nay không phải chỉ có một mình anh Tài bị vận đen ám. Các tổng giám đốc thì bị áp khí từ Victor Nguyễn bước cho muốn phát bệnh trong cuộc họp sáng nay. Các cổ đông thì bị thái độ của Victor Nguyễn làm cho muốn phát điên. Còn Linh Đan càng ngày chuẩn bị tài liệu đánh máy muốn gãy 10 đầu ngón tay. Từ lúc gặp Linh Đan, đầu óc của Nguyên Vũ như đi trên mây, không thể nào tập trung làm được việc gì. Tất cả sự chú ý của anh đều đặt lên người của cô. Vịch tùa Nguyễn cũng không ngoại lệ. Từ lúc gặp Linh Đan, anh như bị mất khống chế. Anh muốn bóp chết cô ngay lập tức, nhưng lại không làm gì được, bởi vì càng ngày, anh cứ như một quả bom hạng nặng, chỉ trực chờ phát nổ, khiến mọi người xung quanh đều bị vả lây. Linh Đan kéo mạnh anh Tài ra khỏi thang máy. Trong mắt anh Tài, Linh Đan là một cô gái chân yếu tay mềm Nhưng lúc này không hiểu sao Cô lấy đâu ra sức mạnh Mà kéo anh đi như một con nhái Người khác nhìn vào Thì có vẻ anh tình nguyện đi theo cô Nhưng chỉ có anh mới biết Anh chính là không tình nguyện Đang bị Linh Đan sách đi Nguyên Vũ hết nhìn Linh Đan kéo anh Tài đi Lại nhìn vẻ mặt thâm trầm của Victor Nguyễn Lúc này khiến anh càng buồn cười hơn Linh Đan mở cửa ngồi vào ghế phụ xe của Thanh Nhã đang đứng chờ sẵn ngay dưới tòa nhà trụ sở chính của tập đoàn Victory với vẻ mặt vô cùng tức giận, Thanh Nhã chống tay lên vô lăng, nghiêng đầu nhìn về bản thân mình và đánh giá. Sao mà nhìn mặt cậu, cứ như là vừa bị chó cắn thế nhỉ? Tớ bị chó cắn cả ngày, chứ không phải là vừa mới bị đâu. Hôm nay cậu gặp được vị tổng giám đốc đấy rồi có phải không? Ừ, mà sao cậu biết? Thanh Nhã khởi động xe, lái đi. Và nói chuyện Thì ngoài anh ta ra Còn có ai dám cắn cậu Nguyên một ngày như thế chứ Thôi cậu đừng nhắc tới anh ta nữa Cả ngày hôm nay Anh ta hành tớ chuẩn bị tài liệu đánh máy muốn gãy tay Đã thấy đi nhờ thang máy có một tí Anh đã lại thẳng tay Trừ luôn một ngày lương của tớ Mọi người gọi anh ta là đại ma vương Quả là không sai chút nào Còn ngày dài tháng rộng phía trước Mới ngày đầu gặp Cậu không nên bức xúc nhiều như vậy đâu Cậu yên tâm đi Thanh Nhã Tớ không phải là người dễ dàng Bị ăn hiếp thế đâu Linh Đan nhìn Thanh Nhã một lượt Sau đó nói tiếp Mà muộn rồi, cậu chưa tắm rửa gì à Từ hôm sau, cậu không cần phải đón tớ buổi chiều đâu Tớ không chắc là về sớm Với lại Chắc là phải tăng ca suốt đấy Hôm nào tớ về đúng giờ Tớ gọi cậu đón, nhá Thế cậu nghĩ tớ bị điên đi à Có điện thoại trong tay Việc gì tớ phải đứng đợi cậu suốt 4 tiếng đồng hồ chứ Ừ Thế mà tôi cứ nghĩ Cậu tốt với tôi đấy Cả ngày hôm nay tớ ngồi trong quán cà phê Đối diện Victory đấy Cái gì? Cả ngày á Ừ Không gian xe chật hẹp Cậu hết nhỏ một chút có được không Hôm nay tớ hẹn phỏng vấn với tổng giám đốc của cậu Cậu không nhớ à Ừ thì nhớ Nhưng mà cả ngày hôm nay anh ta bận họp Làm gì có thời gian Không thấy anh ta báo hủy Sợ bỏ lỡ cơ hội Nên tớ cứ ngồi đợi chờ Dù gì cũng là một cơ hội hiếm Linh Đan nghe xong nổi giận Quay sang nói với Thanh Nhã Đúng thật là tên ác ma Cậu quay xe lại đi Tớ phải chỉnh cho anh ta một trận Cùng lắm là tớ nghỉ việc Sợ cái gì chứ Đang đi cùng với Nguyên Vũ Rời khỏi tòa nhà Victory Victor Nguyễn bỗng nhiên hắt xì một cái Nguyên Vũ quan tâm hỏi Han Tuấn, cậu bị cảm đi à? À, tớ không sao. Rất nhanh họ ngồi vào xe, anh Tài đang chờ sẵn, rồi di chuyển tới nhà hàng Menori. Nguyên Vũ thỏa sức gọi một bàn đồ ăn, toàn là những món ăn đất tiền. Anh Tài mặc dù nhìn số tiền thanh toán rất lớn, nhưng anh vẫn mừng thầm, bởi vì Nguyên Vũ không gọi rượu, bởi vì loại rượu họ thường uống, không dưới 100 triệu một chai. Thấy anh Tài lúc thanh toán còn mỉm cười, đáy mắt Nguyên Vũ, Chợt dâng lên một ý nghĩ xấu xa. Victor Nguyễn và Nguyên Vũ ngồi vào băng ghế sau. Anh Tài liền tươi cười nói tiếp. Bây giờ tớ đưa hai cậu tới quán bar đi. Hôm nay cậu phải đãi bọn tớ. Nhìn thấy nụ cười anh Tài bỗng méo sạch. Victor Nguyễn đổ thêm dầu vào lửa. Anh vỗ vai Nguyên Vũ, cố ý nói to. Thế thì cậu gọi thêm Hoàng Long với Kiên. Tới cho vui. Lâu rồi bọn mình không tụ tập. À gọi cả Phong nữa. Ok, ok. Nhìn thấy Nguyên Vũ hào hứng như vậy, mặt anh tài bỗng chốc đen như đít nổi. Không phải anh là người ki bo cũng không phải anh là người không có tiền. Anh và Nguyên Vũ là hai tỷ phú trong một chương trình startup nổi tiếng của đài truyền hình Trung ương, mà là vì không muốn hội bạn thân biết được lý do anh mất mặt khi cá cược với Nguyên Vũ. Bình thường trong các cuộc chơi của bọn họ, tiền không phải là vấn đề chính. Bởi vì bọn họ không có gì ngoài tiền Có thể nói cả 6 người bọn họ Đều là tỷ phú đô la Trong căn phòng VIP của quán ba Nguyễn Vũ không khách khí Gọi một bàn rượu toàn là những loại hào hạng Chai rẻ nhất cũng hơn 100 triệu Hoàng Long và Kiên đi vào cùng lúc Trên tay Kiên còn cầm theo hai chai rượu cực hiếm Và có giá rất cao Đây là hai chai duy nhất Có mặt trên đất nước Việt Nam Nhiều khách gọi nhưng mà tự báo hết Thế nên mới còn đến ngày hôm nay Cho bọn cậu thưởng thức đấy Nguyên Vũ hấn hở đứng dậy Đón hai chai rượu từ tay của Kiên Còn cất giấu chai nào nữa không Đem hết ra đây tớ cảnh cáo cậu Hôm nay cậu không được xen vào Sẽ có người thành toán hết Anh Tài vò đầu bút tay Mái tóc của anh hiện tại y như tổ quả Bộ quần áo của Victor Nguyễn Anh mặc Không còn sơ viên nghiêm trình Mà một bên vạt áo bị bung ra Trông lôi thôi giống như một tên ăn mày Tôi trả tiền, nhưng mà cậu có thể ngậm cái miệng của cậu lại được không? Thấy điệu bộ của anh Tài, Kiên không đành lòng đi lấy thêm rượu. Anh Tài này, tôi thấy cậu rất hợp với bộ quần áo này đấy. Kiên vừa dứt lời, cả phòng bỗng chốc cười rộ, được đà anh Tài sơ vin quần áo gọn gàng, rồi cố tình kéo cao lưng quần lên gần sát nách. Hoàng Long nhìn anh Tài và cười lớn. Lâu lâu mới được đại gia mời, vậy mà Phong đâu? Còn chưa tới nhỉ Hoàng Long vừa mấy rút lời Thì nghe Châu Gia Phong cất tiếng hát trên sân khấu Khán giả phía dưới nhìn thấy sự xuất hiện của anh Thì la hết in ỏi Kiên thấy mọi người đều hướng ánh mắt nhìn mình Thì bối rối Cậu ấy là cần câu cơm của tớ tối nay đấy Victor Nguyễn nhìn Kiên không chớp mắt Khiến cho anh trột giá Được rồi, 30 phút nữa Tớ sẽ cho người Hát thay cậu ấy Rất lợi kiên lấy điện thoại thực hiện một cuộc gọi Anh Tài vui vẻ đứng dậy khui rượu Rót vào ly Rồi mọi người cụng ly Từ lâu rồi cuộc tụ họp của bọn họ Đều không cần có tiếp viên Trước khi cụng ly Hoàng Long hít vào người anh Tài đứng bên cạnh và nói Trước khi bắt đầu Cậu cũng nên tuyên bố lý do Cho cuộc tụ họp ngày hôm nay đi chứ Anh Tài gãi đầu bứt tai Thấy như vậy Nguyên Vũ chốt luôn Đúng rồi đấy Tớ cũng muốn biết lý do vì sao ngày hôm nay anh Tài lại rộng rãi như vậy. Anh Tài nhìn Nguyên Vũ bằng ánh mắt cảnh cáo. Cậu không nói cũng không ai nói cậu bị câm. Sau đó anh hắng giọng Tập đoàn Victory và tập đoàn Thiên Long vừa ký một hợp đồng trị giá 20 triệu đô la mà Tổng Giám đốc hai bên lại không có động thái gì. Tớ là bạn tốt, chỉ muốn thay mặt hai người có một bữa gặp mặt nho nhỏ mà thôi. Ánh mắt của anh Tài nhìn Victor Nguyễn như đang cầu cứu Cậu đừng bán đứng mình Xem như là mình nợ cậu một ân tình Victor Nguyễn thấy bộ dạng Chật vật che giấu sự thật của anh Tài Liền gật đầu đồng ý Cảm ơn nhã ý của cậu Vậy hôm nay các cậu cứ thoải mái đi Hôm nay tớ mời Victor Nguyễn cũng lên tiếng Là sơ xuất của tớ Hôm nay tớ mời Kiên cũng không chịu thiệt Các cậu tới đây thư giãn Mà phải suy nghĩ chuyện tiền bạc Thì có còn coi tớ là bạn hay không? Bỗng dưng anh Tài chen vào. Các cậu đừng cãi nhau nữa. Hôm nay tớ làm đại gia một lần, có được không? Tất cả đều im lặng. Nguyên Vũ giờ ngón tay cái ra với anh Tài. Anh Tài nói đúng. Hôm nay cậu ấy là đại gia. Các cậu cứ yên phận đi. Lần khác thì tới phiên các cậu. Các cậu yên tâm. Không bỏ sót một ai đâu. Mọi người cùng nâng ly, vừa uống vừa nói chuyện rất vui vẻ. Riêng chỉ có Victor Nguyễn, thâm trầm không nói gì. 30 phút sau, Châu Gia Phong xuất hiện, bước vào phòng, anh ta đã gào lên. Này, các cậu chơi xấu mình đi à? Sao lại không báo trước? Nguyễn Vũ nhún vai. Tớ cũng vừa nghĩ ra cách đây một tiếng, liền gọi ngay cho cậu đấy. Bình thường đám bạn thân bọn họ tụ tập vào dịp cuối tuần, hôm nay là đầu tuần. Châu Gia Phong bị kéo ngồi xuống, uống liền một lúc ba ly, bởi vì bị phạt. Uống xong anh đứng lên tuyên bố các cậu hôm nay cứ thoải mái mà uống tớ là người móc hầu bao Châu Gia phòng cùng mọi người cũng ly uống cản các cậu không tò mò vì sao tớ lại móc hầu bao để bao các cậu sao không ai lên tiếng vì lần nào tụ tập Châu Gia phong cũng dành trả tiền có lần Vích Nguyễn về cảnh cáo đánh gãy chân thì anh mới chịu từ bỏ ý định đó trong hội bạn thân bọn họ ai cũng nhiều tiền Victor Nguyễn muốn chơi công bằng. Nếu như hôm nay tôi trả tiền, thì lần sau bạn trả. Có như vậy tình bạn mới trong sáng, không vụ lợi. Châu Gia Phong thể hiện nét mặt vô cùng hạnh phúc. Bởi vì tôi yêu rồi đấy. Cái gì cơ? Sáu người bọn họ đều là người độc thân vui vẻ. Chưa ai có mảnh tình vắt vai. Đặc biệt là Gia Phong, anh còn thằng thường tuyên bố sẽ độc thân vui vẻ và cả đời này không muốn lấy vợ. Bởi vì anh không muốn làm fan của mình buồn Chầu gia phòng còn ra điều kiện Nếu như ai yêu trước Phải thực hiện một yêu cầu của nhóm Còn ai cưới trước Sẽ được ân huệ là 5 người còn lại đi bê cháp Hoàng Long lập tức phản đối Hôm nay có người chịu trách nhiệm rồi Còn chuyện cậu có người yêu ấy, Bọn này yêu cầu không đơn giản Chỉ là một chầu rượu thôi đâu Các cậu cứ ra điều kiện Chỉ cần là không hái sao trên trời Thì tôi đều vui vẻ thực hiện Mọi người tiếp tục nâng ly Đặt ly vừa xuống Sau đó anh Tài thể hiện Tính bà tám của mình ngay Là ai vậy Gia Phong? Nam hay nữ? tôi biết người đấy không? Bao nhiêu tuổi làm gì? Quê ở đâu? Châu Gia Phong bị những câu hỏi Của anh Tài làm cho nghẹn hỏng Anh bất bình lên tiếng Này này, tớ là trai thẳng đấy nhá Câu trả lời của Gia Phong Làm cho mọi người cười rộ lên Anh Tài rót cho Châu Gia Phong Một ly khác rồi lại tiếp tục nâng ly Ly này tớ xin lỗi vì đã nghi ngờ giới tính của cậu. Gia Phong cùng Ly uống cạn với anh Tài, hai mắt sáng rực. Cô ấy tên là Thanh Nhã. Tớ gặp trên cùng một chuyến bay, tớ từ Mỹ về. Nhưng mà ngoài cái tên cô ấy, tớ lại chả biết gì về cô ấy. Hiện tại, tớ đang đi tìm cô ấy. Kể từ ngày gặp Linh Đan, Châu Gia Phong luôn nhớ về cô. Thậm chí cô luôn hiện hữu trong từng giấc mơ của anh. Hôm nay... Cô gặp anh có đăng trên trang cá nhân tìm người con gái tên là Thanh Nhã rồi kể sơ qua đặc điểm ngoại hình. Mọi người tưởng anh tìm diễn viên đóng MV hoặc là diễn chung trong một bộ phim nào đó nên nhiều cô gái đã chụp hình gửi cho anh. Hầu như ngày nào anh cũng nhận được rất nhiều tin nhắn nhưng thời gian trôi qua hơn một tháng vậy mà anh vẫn chưa tìm được người con gái tên là Thanh Nhã và người đó chính là Linh Đan. Mọi người đang cao hứng Thì bị câu hỏi của Châu Gia Phong Làm cho tụt mốt Anh Tài thở dài Làm sao? Tình yêu sát đánh à? Tìm được cô ấy Nhất định tớ sẽ mang cô ấy Giới thiệu với các cậu Yên tâm rồi chứ Nghe được câu chuyện của Gia Phong Trong đầu Victor Nguyễn Bỗng hiện lên hình ảnh của Linh Đan Nhưng mà anh lại vội vàng lắc đầu thật mạnh Không Anh mong gặp lại cô ta là để trả thù Hôm nay anh không bóp chết cô ta Là bởi vì anh đang kìm nén bản thân mình Những gì Gia Phong vừa nói Khiến trái tim Nguyên Vũ trở nên dạo dực Anh cũng có một tình yêu xét đánh Với Linh Đan Ngay lần đầu tiên gặp mặt Nhưng anh may mắn hơn Châu Gia Phong Bởi vì ngày hôm nay Anh đã được gặp lại cô ấy Coi trời mới biết Gặp lại cô anh vui tới mức nào Lại còn được làm việc cùng với cô Anh hy vọng sẽ có ngày giới thiệu Cho mọi người về cô Với tư cách cô là người yêu của anh Anh Tài rót rượu cho mọi người Rồi lại cùng nâng ly Chúc cậu nhanh chóng tìm được cô ấy Để cho tớ xem Thần thánh phương nào Mà đánh gục được hoàng tử trong mơ Của các cô gái Việt Nam thế Có thể nói buổi tối hôm nay Cả sáu người Người nào cũng uống rất nhiệt tình Bình thường trong ca cuộc Tụ tập của đám bạn Không có quy định ép uống Câu trầm ngôn của bọn họ là Rượu bất khả ép Ai uống được bao nhiêu thì uống Cho nên khi kết thúc cuộc tụ tập Mọi người đều rất vui vẻ Đó là nói bình thường Còn hôm nay có vẻ khác thường một chút Châu Gia Phong có tiểu lượng kém nhất nhóm Mỗi khi nhóm tụ tập Anh uống rất ít Nên thường ngồi rót rượu cho mọi người uống Hôm nay anh uống nhiệt tình đến mức gục ngay tại chỗ Một hình ảnh chưa từng xảy ra Ở anh chàng mà dân mạng xã hội Gọi là chồng quốc dân Hoàng Long nhìn Gia Phong đang nằm ngủ ngon Trên ghế sofa Rồi lại quét mắt nhìn Victor Nguyễn và Nguyên Vũ. Tớ thấy ngày hôm nay không chỉ có Phong có biểu hiện khác thường, mà Tuấn và Vũ cũng có vấn đề, có phải không? Hoàng Long nói không sai, gần đây Victor Nguyễn và Nguyên Vũ đều uống ít. Victor Nguyễn thì do một lần tiếp khách uống nhiều tới mức bị xuất huyết dạ dày, nên từ đó về sau anh uống rất ít hoặc là không uống nữa. Nguyên Vũ thì nghĩ uống vừa đủ, Để ngày hôm sau còn làm việc Nhưng hôm nay hai người đều uống rất nhiều Thậm chí Sau khi bị hoàng long vạch trần Hai người không ai bảo ai Tự rót vào ly cho mình Rồi hướng mọi người cùng cùng ly Anh Tài nhìn Nguyên Vũ Cậu ấy đang tận lực Để làm sao vơi tiền trong túi của tớ Càng nhiều càng tốt đấy Anh Tài nói xong Chỉ nhận được nụ cười từ Nguyên Vũ Nguyên Vũ cũng không quên Nâng ly lên Làm động tác cùng ly với anh Tài Rồi sau đó ngừa cổ uống cạn Anh Tài làm bộ không chấp nguyên vũ Rồi quét mắt sang Victor Nguyễn Nói với giọng mập mờ Còn biểu hiện của cậu Cả ngày hôm nay Cũng rất khác thường đấy nhá Cả ngày hôm nay Victor Nguyễn Cứ như người bị dẫm phải đuôi Và có thể cắn bất cứ lúc nào Bởi vậy anh cho ban giám đốc Và các cổ đông cũng bị ăn hành nguyên một ngày Victor Nguyễn không phản ứng Trước câu nói của anh Tài Mà tiếp tục uống Các cậu uống nhiều, thì tớ là người vui nhất. Kiên vừa nói vừa rót vào ly của tất cả mọi người. Châu Gia Phong vẫn nằm ngủ ngon, giống như chết, mà kệ cho đám bạn đang vô cùng ồn ào. Sau khi cạn ly, Victor Nguyễn và Nguyên Vũ đồng thanh lên tiếng. Tớ có chuyện muốn nói. Nguyên Vũ và Victor Nguyễn nhìn nhau. Nguyên Vũ nói trước. Cậu nói trước đi. Các cậu còn nhớ vụ đấu thầu tớ thua tháng trước không? Kiên nghe như vậy, cợt nhã lên tiếng. Chuyện lần đầu tiên, cậu lên giường với phụ nữ, lại là cô gái, tính mỹ nhân kế với cậu, thì làm sao bọn này quên được? Victor Nguyễn không phản bác lời của Kiên, anh tiếp tục. Tớ tìm thấy cô ấy rồi. Hầu như bốn người còn lại đều lên tiếng cùng một lúc, ngay sau khi Victor Nguyễn vừa mít dứt lời, trừ Gia Phong đang nằm ngủ. Tìm thấy rồi, là ai? Trần Linh Đan. Người mới vào Victor làm việc ở phòng thư ký. Lời nói của Victor Nguyễn như tiếng sấm vang lên bên đầu của Nguyên Vũ khiến mặt anh bỗng chốc trắng bệch. Điều anh không ngờ nhất lại xảy ra sao? Đáp án này cũng khiến anh ngậm chặt, ý muốn nói với mọi người trước đó. Ngay lập tức, anh Tài phát ra tiếng thét khó tin. Thật sao? Hoàng Long ngạc nhiên không kém. Có phải là cô nàng vừa tốt nghiệp tiến sĩ quản trị kinh doanh? Tại đại học Harvard không? Cậu biết cô ta sao? Đầu Victor Nguyễn nhảy số. Linh đan xinh đẹp tới mức động lòng người. Đến anh là một thằng chưa bao giờ gần gũi với phụ nữ. Cũng bị sắc đẹp của cô đánh gục. Hoàng Long quen biết cô. Chẳng có gì đáng nói. Chỉ là những lời Hoàng Long nói ra lại hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ của Victor Nguyễn. Giám đốc kinh doanh bên tớ. Sắp tới tuổi về hưu. Tớ đang tìm kiếm người thay thế. Thì được thầy Thomas tiến cửa cô ấy. Thầy ấy email cho tớ nói rằng có một học trò xuất sắc, người Việt Nam vừa mới tốt nghiệp. Cô ấy đã từ chối rất nhiều lời mời hấp dẫn từ khắp nơi trên thế giới để về Việt Nam làm việc. Thầy nói cô ấy là một nhân tài, tớ không nên bỏ lỡ. Thầy Thomas là một vị giáo sư kinh tế, nổi tiếng của Đại học Harvard, đồng thời cũng là thầy của Hoàng Long và Victor Nguyễn. Nếu được thầy khen ngợi, thì người đó phải thực sự tài giỏi. Lúc còn học tại Đại học Harvard, Hoàng Long và Victor Nguyễn cũng được thầy nhận định tương lai hai người sẽ là hai vị tinh anh trong giới danh nhân của thế giới. Và sự thật đã chứng minh lời thầy nói. Tập đoàn Victory và tập đoàn Thiên Long là hai tập đoàn lớn, số 1 tại Việt Nam. Sự tài giỏi ở Linh Đan, ngay ngày làm việc đầu tiên, Victor Nguyễn và Nguyên Vũ cùng Nguyễn Anh Tài đã được chứng kiến tận mắt. Hoàng Long lại tiếp tục. Ngay khi nhận được email của thầy, Tớ liền gửi mail mời cuối làm việc ở vị trí giám đốc kinh doanh với mức lương 100.000 đô la một tháng. Nhưng ngay lập tức cô ấy phản hồi từ chối. Tớ sợ cô ấy chê ít tiền, còn gửi email khác nói nếu rằng cô ấy chê lương thấp thì cô ấy có thể tự mình đề xuất mức lương. Nhưng mà tớ lại chưa thấy cô ấy phản hồi lại. Victor Nguyễn cầm ly rượu trong tay lắc lắc, khiến rượu màu đỏ, trao tới tận miệng ly ánh mắt anh thâm trầm nhìn vào xa xăm hàng loạt các câu hỏi được đặt ra trong đầu anh. Nếu cô ta thực sự giỏi, thì tại sao không làm việc ở nước ngoài với mức lương hấp dẫn mà lại về Việt Nam? Nếu cô ta có liên quan tới bảo an, tại sao không làm cho hắn mà đi xin việc ở nơi khác chứ? Hơn nữa cô ta bỏ qua lời mời với mức lương hấp đôi của Hoàng Long để làm việc cho tập đoàn Victory là có ý gì? Một hồi lâu sau khi Victor Nguyễn suy nghĩ và lên tiếng Các cậu giúp tới chuyện này Mọi người lặng im chờ Victor Nguyễn lên tiếng Riêng Nguyên Vũ rất căng thẳng Bởi vì anh biết Bất cứ ai đụng vào một trong sáu người bọn họ Từ trước tới nay Đều không có kết quả tốt đẹp Victor Nguyễn uống cạn ly rượu trên tay Rồi nói tiếp Tôi muốn sắp xếp cho cô ta Ký lại hợp đồng cung cấp trang thiết bị Nội thất cao cấp tại Phú Quốc với Thiên Long Nhưng chỉ 2 triệu đô la Mọi người lại một lần nữa ngạc nhiên Nếu như vậy, từ một hợp đồng trị giá 20 triệu đô la xuống 2 triệu đô la, thiệt hại chênh lệch nếu tính ra tiền Việt Nam là hơn 400 tỷ đồng. Với mức lương gần 1-2 tỷ một tháng, thì Linh Đan phải mất gần 30 năm làm việc không công cho Victor Nguyễn mới có thể trả hết nợ. Đồng nghĩa với sai lầm của cô đã khiến cô phải trả giá cả một đời. Hoàng Long tỏ vẻ thâm trầm, anh cùng với Victor Nguyễn là hai người bạn duy nhất trong nhóm 6 người, học chung từ tiểu học. Cho đến khi đi du học Tại đại học Harvard Hiện tại lại cùng lăn lộn trên thương trường Hơn 20 năm sát cánh bên nhau Có thể nói họ hiểu nhau hơn bất cứ ai Chỉ cần một ánh mắt Một cử chỉ là họ biết đối phương cần gì Sau một hồi suy xét ánh mắt của Victor Nguyễn Hoàng Long đáp lại Chỉ cần là việc cậu muốn làm Tớ luôn ủng hộ Ý của Hoàng Long Cũng là ý của ba người còn lại Họ luôn hiểu và ủng hộ nhau như vậy Nếu có trách thì trách người không có mắt đã đụng tới người trong đám bọn họ. Sau khi thống nhất ý kiến của Victor Nguyễn, anh tài rót cho Nguyên Vũ một ly. Đến lượt cậu, hồi nãy cậu có chuyện gì muốn nói có phải không? À, tớ quên, tớ quên muốn nói gì rồi. Anh nên nói gì chứ? Không lẽ anh nói rằng tình yêu xét đánh của tớ chính là cô nàng đã tính kế mỹ nhân kế với người bạn thân luôn đồng hành với anh hay sao? Anh Tài thực hiện lời hứa, làm tài xế cho Nguyên Vũ trong vòng một tháng. Chiếc siêu xe Lamborghini màu đen của anh nhích từng chút một, giữa dòng xe đông như mắc cười. Dỡ cao điểm tại trung tâm thành phố, đúng là cơn ác mộng đối với mọi người. Tình trạng giao thông, sáng nào cũng vậy. Vậy nên nếu muốn đi làm đúng giờ, các anh phải đi sớm hơn dự kiến, mặc dù từ căn hộ của hai người tới trụ sở chính của tập đoàn Victory không xa. Anh Tài nhìn vào chiếc đồng hồ điện tử trên đầu xe, Rồi nhìn dòng xe phía trước Chỉ biết thờ dài ngao ngán Hôm sau Cậu còn dậy muộn nữa Thì cậu tự đái xe mà đi làm đấy nhá Tớ còn chưa đến 5 phút nữa Là đến giờ Thế mà cậu cứ nhắn nhắn cả lên 30 phút nữa Cậu mới đi gặp đối tác có đúng không Sốt sắng cái gì Câu trả lời của Nguyên Vũ Khiến anh Tài càng bực mình Anh muốn ngay lập tức mở cửa ghế phụ Rồi đạp anh bạn thân mình xuống đường Anh không thèm liếc nhìn Nguyên Vũ Dù là một cái Xe của tớ có mọc thêm cánh Cũng không thể nào tới điểm hẹn đúng giờ uống hồ hiện tại vận tốc xe của anh Tài So với đi bộ lại còn chậm hơn Không phải hôm nay Nguyên Vũ ngủ dày muộn Nhưng mà anh Tài nói Mà anh cố gắng đi muộn đấy Trước kế hoạch của Victor Nguyễn Anh vẫn không có dũng khí đối mặt với Linh Đan Anh muốn đi muộn một chút Để tránh mặt cô Chiếc xe Lamborghini màu đen Dường lại trước tòa nhà Victory, anh Tài nói với giọng khiêu khích. Còn những giây cuối cùng, tớ nghĩ cậu nên chạy thật nhanh vào trong để khỏi mang tiếng xếp bự mà đi làm muộn, mất mặt lắm. Là bạn của cậu, lo gì mất mặt? Có đúng không nào? Này, cậu nói vậy là có ý gì? Anh Tài cố ý dõi theo Nguyên Vũ để xem câu trả lời của Nguyên Vũ là gì, nhưng anh vẫn duy trì động tác chậm rãi xuống xe. Mặc dù còn vài chục giây là đến giờ làm Khi đóng cửa Còn một khe nhỏ Nguyên Vũ ló đầu vào trong xe và nói tiếp Thì chơi với cậu Mặt mũi tớ mất từ lâu rồi Làm gì còn cái gì đâu mà mất Nói xong Nguyên Vũ nhanh chóng đóng cửa thật mạnh Làm cho chiếc siêu xe của anh Tài rung lắc Anh Tài á khẩu Há miệng nửa ngày Vẫn không nói nên lời Nguyên Vũ xài bước dài Đi vào trong tòa nhà Victory Thế nhưng khi anh vừa bước chân tới Thì một lực đẩy khá mạnh Khiến anh ngã người ra sau cánh cửa phụ Do bị bất ngờ Nên anh lùi hụt xuống bậc thềm Khiến chân phải của anh bị đau Dù anh cố gắng Nhưng mãi không thể nào đứng dậy nổi Anh Tài lái xe xa một đoạn Nhưng nhìn qua gương chiếu hậu Thấy Nguyên Vũ đang rất chật vật vào cố gắng đứng dậy Mặc dù rất vội Nhưng anh vẫn không ngại lùi xe lại gần vị trí Nguyên Vũ đang ngồi Anh hạ cửa kính bên ghế lái phụ Lõ đầu ra nói với Nguyên Vũ Tớ không ngờ Quả báo lại tới sớm như vậy Nói xong anh nhấn ga Lái xe rời đi Anh cố tình đi muộn để tránh mặt Linh Đan Kết quả là vừa đi tới Liền bị cô đẩy ngã Quả thật là muốn tránh Cũng không thoát được Linh Đan chạy vội từ bên trong tòa nhà Tới trước mặt Nguyên Vũ đang ngồi Cô vừa nói vừa thở Xin lỗi sếp Tôi vội vào trong quẹt thẻ điểm Danh cho kịp giờ Không ngờ Lại đẩy anh bị ngã thế này Tôi không sao đâu Nguyên Vũ vừa nói vừa cố gắng đứng dậy Nhưng chân phải bị đau Anh không thể nào đứng dậy nổi Linh Đan vội vàng ngồi xổm xuống Đối mặt với Nguyên Vũ Cô chỉ vào chân phải của anh và hỏi tiếp Chân xếp bị đau rồi à Để tôi xem có bị nặng không Rút lời cô tự động cởi giày Và tất của Nguyên Vũ Sau đó sờ nắn vào chỗ đau của anh Xếp đau chỗ này có phải không Ừ hơi đau một chút Cô cố tình khiến anh phân tâm Có người gọi sếp kìa Linh Đan vừa nói Vừa hất cầm về phía đường vào tầng hầm Có Victor Nguyễn vừa mới xuống xe Để tài xế chạy xe vào bên trong Nguyên Vũ vừa nhìn theo hướng Linh Đan chỉ Ngay lập tức Cô nắm giật mạnh bàn chân phải của anh Đây là chiêu cô học được Khi đi du học bên Mỹ Của Victor Luvi Nguyên Vũ đau đớn tới mức Hít một ngụm khí Thì sao cô làm cho anh phân tâm Để hành động đây mà Linh Đan tiếp tục xòa nắn Vị trí mắt cá chân phải cho anh Xếp có còn đau không ạ Nguyên vũ lắc đầu Linh Đan mang tất và giày vào lại cho anh Sau đó cô chìa bàn tay phải của mình ra trước Rồi kéo anh đứng dậy Một lần nữa xin lỗi xếp Tôi bảo trước đi ạ Rất lời cô chạy như bay vào trong tòa nhà Nguyên vũ chỉ biết ngây ngốc nhìn theo Bóng dáng của cô Hôm qua bị trừ oan ức một ngày lương về tối đi nhầm thang máy riêng của Tổng Giám Đốc Linh Đan vẫn chưa hết buồn Hôm nay cô lại sợ bị trừ lương do đi muộn nên lúc biết còn rất ít thời gian cô đã vội vã chạy vào trong quẹt thẻ nên vô tình xô ngã Nguyên Vũ lại càng không ngờ bị Victor Nguyễn bắt gặp cô đang nắn chân cho Nguyên Vũ Khi cô vừa chạy được vài bước thì nghe có người gọi tên mình Thư ký Linh Đan Linh Đan khựng bước chân Cô quen người lại nhìn thấy Victor Nguyễn cùng với Nguyên Vũ đang đi về phía mình. Lúc này Nguyên Vũ đã đi đứng bình thường. Dạ... Chào sếp à. Victor Nguyễn có vẻ không hài lòng với cách xương hô này của Linh Đan. Anh lạnh gióng. 10 phút sau tới phòng tôi, có việc. Dạ vâng, thưa đại bót. Chợ hai người họ đi vào thang máy riêng. Linh Đan mới đi vào thang máy dành cho nhân viên. Cô vò dối tung mái tóc của mình và thầm rủa Mới sáng ra đã gặp vận đen Ác ma thì mãi là ác ma Người ta chỉ giúp đỡ người tình của hắn Vì bị chảo chân Chưa đầu có làm gì thân mật quá đáng Để mà thể hiện ra cái bản mặt dọa người đó chứ Lại còn bắt tới phòng của anh ta nữa Không biết anh ta lại áp dụng hình phạt nào dành cho cô Linh Đan và Thanh Hòa đồng thời đi vào phòng làm việc của Tổng Giám Đốc Vịt Tổ Nguyễn chỉ vào ghế đối diện ý muốn hai cô ngồi xuống Linh Đan vô cùng căng thẳng Cô không dám nhìn thẳng vào mặt của Victor Nguyễn để xem biểu hiện của anh lúc này như thế nào. Cả người của cô túa đầy mồ hôi. Cô chỉ sợ anh không bình tĩnh mà nổi điên với cô. Trước Thanh Hòa, lúc đó cô mất mặt lắm. Thanh Hòa lúc này cũng không khá hơn. Chủ nhật này là diễn ra đám cưới. Mặc dù có chồng và ba mẹ lo hết mọi chuyện, nhưng cô vẫn chưa gửi thiệp mời tới tay mọi người trong tập đoàn. Hôm qua cô dự định phát thiệp tới mọi người, nhưng liền bị... Victor Nguyễn hành cho Nguyên một ngày Tới bây giờ cô vẫn chưa hoàn thành công việc Thanh Hòa buồn chuồn lo lắng Mồ hôi ướt đẫm chiếc áo sơ mi Đồng phục màu trắng Nếu bây giờ vị đại ma vương này Mà giao thêm việc cho cô Thì cô không biết có đủ sức lực Để lo cho đám cưới của mình hay không Mặc dù chỉ còn có vài ngày ở đây nữa Nhưng cô không dám đắc tội Với vị tổng giám đốc này Không để cho hai người phụ nữ đợi lâu Victor Nguyễn Nhìn Thanh Hòa và nói trước Chủ nhật này cô tổ chức đám cưới có phải không? À dạ vâng thưa Tổng Giám đốc Sao tôi chưa nhận được thiệp mời? Thanh Hòa bị chấn động bởi câu hỏi Nằm ngoài dự đoán của Victor Nguyễn Cô nở một nụ cười gướng à, à hôm nay tôi định gửi thiệp mời tới tay mọi người thưa sếp Sắp tới đám cưới của cô chắc là cô bận nhiều công việc Cô giao chức vụ trưởng phòng lại cho Linh Đan Từ ngày hôm nay tôi cho phép cô nghỉ Để chuẩn bị cho đám cưới Còn Linh Đan từ ngày hôm nay cô sẽ đảm nhận trước trưởng phòng thư ký. Lời của Vích Nguyễn khiến Linh Đan và Thanh Hòa vô cùng ngạc nhiên. Hai cô, mồm chữ O mắt chữ A tới nửa ngày cũng không nói lên được tiếng nào. Tại phòng thư ký, Linh Đan đứng bên cạnh Thanh Hòa cô vẫn đang còn hồi hộp vì lời nói của Vích Nguyễn. Thanh Hòa vỗ vỗ tay gây sự chú ý của mọi người. Mọi người, dừng lại một chút. Tất cả mọi người cùng dừng công việc ứng về Thanh Hóa và Linh Đan, Thanh Hóa giọng dặc. Từ ngày hôm nay, Linh Đan sẽ thay tôi đảm nhiệm chức trưởng phòng thư ký, mọi người sẽ làm việc dưới sự chỉ đạo của cô ấy. Sau lời nói của Thanh Hà, cả phòng đồng loạt vỗ tay, Linh Đan từ tốn. Dạ, em rất mong được mọi người trong phòng ủng hộ và giúp đỡ ạ. Trong phòng có 11 người, đa phần đều lớn tuổi hơn Linh Đan, chỉ có Nhung là nhỏ hơn cô 1 tuổi, mọi người đều rất đoàn kết. Họ làm việc ở tập đoàn lâu năm Hơn Linh Đan Nhưng tất cả đều ủng hộ cô đảm nhiệm trước trường phòng Đặc biệt là Nhung Linh Đan mới chỉ làm việc chung mấy ngày Nhưng họ lại được chứng kiến tài năng thực sự của cô Nhung cười rất tươi Chúc mừng chị Linh Đan <cười> Cảm ơn Nhung nhé Nhung nhìn qua Thanh Hòa và hỏi Thế là từ hôm nay Chị Hòa nghỉ làm luôn ạ Ừ Tổng giám đốc cho chị nghỉ làm Để chuẩn bị đám cưới Nếu có việc gấp chị vẫn tới Sợ có nhiều việc Linh Đan chưa quen. Dạ vâng. Thanh Hòa vui vẻ phát thiệp mời đám cưới tới mọi người trong tập đoàn. Linh Đan cũng thích ứng với vị trí trường phòng thư ký rất nhanh. Cô còn nói với Thanh Hòa không cần phải đến tập đoàn nữa. Nếu như cô có việc cần, cô sẽ gọi điện thoại để tạo điều kiện cho Thanh Hòa chuẩn bị tốt nhất cho ngày quan trọng nhất trong cuộc đời mình. Thanh Hòa rất cảm kích ý tốt của Linh Đan. Linh Đan rất bận rộn trong cương vị mới. Cô nói với Nhung. Em in tài liệu, chị mới gửi qua email rồi đưa đến phòng giám đốc truyền thông giúp chị nhé. Dạ vâng ạ. Linh Đan xem đồng hồ rồi nói với một người chị trong phòng. Còn 30 phút nữa, giám đốc tài chính cần tài liệu. Chị Trang chuẩn bị xong chưa ạ? Đang còn một chút em ạ. Để em xem nào. Linh Đan ngồi vào vị trí của chị chăm chú nhìn vào màn hình máy tính. Cô nhanh tay thao tác trên bàn phím khiến chị Trang hoa mắt chóng mặt. Một hồi sau Linh Đan chỉ vào tập tin Đang được hiển thị trên màn hình Chị in tập tài liệu này Rồi đưa cho giám đốc tài chính giúp em nhé Chị chàng gật đầu theo quán tính Trong khi vẫn chưa hít hoám mắt Bởi vì tốc độ đánh máy siêu đỉnh của cô Linh Đan vừa về vị trí của mình ngồi xuống Thì một chị lớn tuổi hơn trong phòng Vừa nghe điện thoại vừa nhìn cô Giám đốc kinh doanh nói Đem tài liệu qua Anh ấy còn nói em chuẩn bị ra ngoài Gặp đối tác cùng với anh ấy đấy À dạ vâng Chị nói với anh ấy em qua ngay à? Có thể nói hiệu suất làm việc của Linh Đan Ngoài sức tưởng tượng của mọi người Trong căng tin Nhung đã ăn uống xong xuôi Khi cô đứng lên về phòng làm việc Thì nhìn thấy Linh Đan vội vã Đi vào nên cô nán lại đợi chờ một chút Nhìn Linh Đan ngồi ăn thoải mái Nét mặt tràn đầy năng lượng Nhung cũng vui theo Chị Linh Đan này Ừ Em bật mí cho chị Một bí mật nhé Linh Đan gật đầu chờ đợi Nhung nói ra bí mật Nhung nhìn xung quanh Rồi ghé sát vào tay Linh Đan Mấy vị giám đốc các bộ Phật Có vẻ thích chị hay sao ấy Ấy em đừng nói vậy Người khác nghe được Là cười chị chết đấy Em nói thật mà Chị mới lên trước trường phòng thư ký Mà hôm nào cũng có vị yêu cầu đi công tác cùng Nào là đi gặp mặt khách hàng Nào là cùng đi ký hợp đồng Nào là đi tiếp khách Ngày mai giám đốc pháp lý muốn chị đi cùng Để đàm phán với khách hàng đấy, giám đốc kinh doanh cũng muốn chị đi cùng. Có khi nào hai vị đó vì giành giật chị mà đánh nhau không nhở. Nhung nói đúng, lúc Thành Hòa đang còn đảm nhiệm trước trường phòng thư ký, giám đốc các bộ phận trong tập đoàn không có vị giám đốc nào yêu cầu cô ấy đi công tác cùng. Vậy mà khi Linh Đan lên thay, ai ai họ cũng muốn đi cùng với cô. Đó không phải là thích thì là gì chứ? Linh Đan buồn cười với câu hỏi của Nhung. Làm gì tới mức đấy, em chỉ giỏi tưởng tượng thôi. Chị thấy đi theo họ cũng tốt, học hỏi được nhiều kinh nghiệm thực tế. Vậy chủ nhật này, chị có đi dự đám cưới của chị Hòa không? Đương nhiên là có. Hôm đó chị em mình tụ tập rồi cùng nhau đi cho vui nhé. Vâng ạ. Chủ đề đám cưới của Thanh Hòa cũng là một chủ đề hot tại tập đoàn Victory mấy ngày qua. Vì Thanh Hòa rất được lòng mọi người nên ai cũng háo hức chờ đợi đến ngày tham dự Sáng hôm sau cũng là ngày làm việc cuối cùng Trong tuần của Linh Đan Cô qua phòng Tổng Giám đốc thông báo lịch trình Trong ngày của Victor Nguyễn như mọi khi Sau khi thông báo xong Cô định về phòng Thì anh lại gọi cô thư ký Linh Đan này Sáng thứ hai tới Tôi có hẹn ký hợp đồng với chi nhánh Phú Quốc Của tập đoàn Thiên Long Dạ lịch tuần tới của Giám đốc Tôi sẽ xem lại rồi báo cáo cụ thể Vì chủ nhật tôi và mọi người trong ban lãnh đạo Đều đi dựa đám cưới của chị Hòa nên không kịp bay qua Phú Quốc để ký hợp đồng vào sáng thứ hai. À vậy, tôi liên hệ với bên chi nhánh Phú Quốc của tập đoàn Thiên Long, rời ngày ký ạ. Không cần. Tuần trước tôi qua đó khảo sát và đàm phán xong xuôi với họ rồi. Hợp đồng chị Hòa soạn thảo từ trước rồi. Tôi sẽ gọi cô ấy tới bàn giao cho cô. Chủ nhật này cô thay tôi, bay qua đó. Để kịp sáng thứ hai, ký hợp đồng với họ. Ơ, nhưng... Đàm phán xong xuôi rồi. Hợp đồng soạn sẵn rồi, cô chỉ việc qua đó ký với đối tác thôi. Cô còn lo sợ điều gì sao? Không phải Linh Đan không làm được, mà cô không nghĩ mình lại được Tổng Giám Đốc tín nhiệm như vậy. Cô cũng biết Tổng Giám Đốc rất quý mến chị Hòa, nên không muốn vắng mặt trong ngày trọng đại của chị ấy. Trong suốt một tuần làm việc, chưa bao giờ Linh Đan thấy Victor Nguyễn cười. Thậm chí cô còn nghe có người kể rằng họ làm việc ở đây từ những ngày đầu tiên thành lập tập đoàn, Nhưng chưa bao giờ thấy đại bốt cười Vậy mà Linh Đan mới vào làm việc được 2 tuần Lại nhìn thấy nụ cười của anh Có thể nói là nụ cười của Victor Nguyễn Đẹp tới mức làm cô điên đảo Gương mặt hoàn mỹ nam tính Đôi mắt hai mí vô cùng đẹp Lại thêm nụ cười để lộ hai má lúm đồng tiền Như ẩn như hiện Ngay lập tức nhấn chìm cô Vùng vẫy một hồi Cuối cùng cô cũng thoát ra được Sức hút mê người của anh Cô đáp vội Tôi có thể Tôi sẽ thay anh đi Phú Quốc ký hợp đồng. Rồi khỏi phòng tổng giám đốc, linh đàn vội vàng lấy tay đặt lên ngực của mình, nơi trái tim của cô đang đập rất nhanh. Cô đúng là bị điên rồi. Biết rõ Vích Tố Nguyễn thích đàn ông, vậy mà trái tim của cô lại dao động trước sắc đẹp của anh. Người mà cô luôn thầm rủa anh so với ác ma hay đại ma vương, chỉ có hơn chứ không kém. Từ trước đến nay, cô luôn tự hào về bản thân mình, bởi vì có thể miễn nhiễm với mọi trai đẹp, Trong mắt của cô, Bảo An mới là người đẹp trai nhất. bởi vậy mà trong khoảng thời gian 5 năm du học tại Mỹ, cô liền từ chối rất nhiều lời tỏ tình của các chàng trai từ khắp nơi trên thế giới. Vậy mà trước mặt người đàn ông này, trái tim của cô không ngừng thổn thức. Không phải trong mắt cô, Bảo An mới là người đẹp trai nhất hay sao? Nhìn thấy Thanh Hòa, cô vội vàng thoát khỏi sự suy tư. Chị Hòa, sao chị không vào mà đứng đây vậy? Đang bẩn thần suy nghĩ, nghe giọng của Linh Đan, Thanh Hòa giật mình làm rơi tập tài liệu xuống hành lang. Linh Đan cúi xuống giúp cô nhặt tài liệu lên. Chị Hòa, chị bị làm sao mà sắc mặt của chị kém thế? Để em rìu chị vào trong phòng, nghỉ ngơi một lát nhé. À, chị không sao đâu. À, chắc là sắp tới ngày cưới, nên chị hồi hộp ấy mà. Kể thực Thanh Hòa đang nhớ lại cuộc gặp gỡ với Victor Nguyễn buổi tối hôm trước, ngay tại quán Cà Phê Happy, gần nhà cô ở trong quận 9. Anh đặt tập tài liệu lên bàn trước mặt Thanh Hòa và nói với chị Nhờ cô sáng ngày mai đưa cho Linh Đan tập tài liệu này giúp tôi Thanh Hòa bất ngờ với câu nói của Victor Nguyễn Cô nghỉ làm rồi còn anh hôm nào cũng gặp Linh Đan tại sao lại không trực tiếp đưa cho cô ấy mà lại nhờ cô chứ Ánh mắt của Thanh Hòa Victor Nguyễn biết cô đang suy nghĩ điều gì Anh lên tiếng nói với chị Cô có thể mở ra xem Khi nhìn thấy nội dung của tập tài liệu, cả người thanh hòa rút lên bần bật. Hợp đồng này tuần trước, đích thân tổng giám đốc và hai phó tổng giám đốc đã ký với tổng giám đốc tập đoàn Thiên Long rồi cơ mà. Đây là việc cá nhân, không liên quan gì đến tập đoàn. Nhưng mà tôi cần sự trợ giúp của cô. Có thể nói từ ngày làm việc ở tập đoàn Victory tới nay, đây là lần đầu tiên vị tổng giám đốc cao cao tại thượng này nhờ cô giúp đỡ một việc riêng tư nên cô không thể nào từ chối. Trong mắt cô, anh là một người xếp vô cùng nghiêm khắc Nhưng lại vô cùng tài giỏi Cô đã làm việc ở đây từ những ngày đầu thành lập tập đoàn Chứng kiến anh tường bước xây dựng một công ty nhỏ bé Trở thành một tập đoàn lớn mạnh nhất cả nước Bởi vậy Victor Nguyễn Trong mắt cô là một thần tượng đúng nghĩa Nhưng việc làm này Lại khiến Thanh Hòa đắc tội với Linh Đan Một đàn em vừa giỏi về nghiệp vụ Lại còn rất tốt với mọi người Victor Nguyễn hứa rằng Sẽ chịu mọi hoàn toàn trách nhiệm trong việc này Và nhắc cô chỉ cần làm theo anh hướng dẫn Mặc dù vậy Thanh Hòa luôn cảm thấy lo lắng Về việc làm tội lỗi sắp tới của mình Thanh Hòa đưa cho Linh Đan tập tài liệu và nói tiếp Đây là hợp đồng với chi nhánh Phú Quốc Của tập đoàn Thiên Long Em xem đi, có chỗ nào không hiểu Em cứ hỏi chị nhé Linh Đan mở tập tài liệu xem qua một lượt Rồi nói với Thanh Hòa Có thể nói hợp đồng trị giá 2 triệu đô la này là hợp đồng đầu tiên trong sự nghiệp của em đấy. À ừ, chúc mừng em. Nếu không có gì thắc mắc thì chị đi trước nhé. Nhìn thấy nét mặt tươi cười vô tư của Linh Đan giống như có bàn tay vô hình bóp chặt lấy ngực trái của Thanh Hòa. Cô thực sự không muốn nán lại một giây một phút nào nữa. Ngày vui nhất của chị, em không thể có mặt. Chúc anh chị trăm năm hạnh phúc. Nói xong Linh Đan sang tay, ôm lấy chị Hòa. Trong vòng tay của Linh Đan, cả người của chị Hòa run lên bần bật. Cô không xứng đáng có được lời chúc này. Nước mắt của chị không ngừng rơi xuống, vai áo của Linh Đan. Linh Đan lại nghĩ rằng chị Hòa cảm động vì lời chúc của cô, nên cô tiễn chỉ ra tận thang máy. Cô không biết rằng chính cuộc gặp gỡ này, chính hợp đồng cô đang cầm trên tay, lại chính là hợp đồng trói buộc cô. Làm không công cả đời, cho tập đoàn Victory. Khi Linh Đan quay về đến cửa phòng thì nghe tiếng người gọi mình. "Thư ký Linh Đan." Giám đốc pháp luật và giám đốc kinh doanh đồng thời lên tiếng, Linh Đan ngạc nhiên khi nhìn thấy hai vị giám đốc đồng thời xuất hiện, cô cười tươi. "Dạ vâng, chào hai anh ạ." Linh Đan nhận lời chiều nay đi đàm phán với khách hàng cùng với giám đốc pháp luật, bởi vì cô nghĩ cô và giám đốc kinh doanh sẽ đi ký hợp đồng song xuôi trong buổi sáng hôm trước. Không ngờ đối tác lại bận đột xuất Nên hẹn sang ngày hôm nay Giám đốc pháp luật lên tiếng Thư ký Linh Đan Chúng ta đi thôi Còn chưa tới một tiếng nữa Thì chúng ta đi gặp khách hàng rồi đấy Không đợi Linh Đan lên tiếng Giám đốc kinh doanh lại xen vào Hôm qua chúng tôi còn chưa ký hợp đồng Hôm nay chúng tôi phải đi ký Chúng tôi cũng sắp tới Giờ gặp đối tác rồi Giám đốc pháp luật lại không chịu thua thiệt Hôm qua cô ấy đi cùng với anh rồi, thì hôm nay cô ấy phải đi cùng với tôi chứ. Không được, hợp đồng chúng tôi còn chưa ký, không thể nào vắng mặt cô ấy được. Anh làm thư ký, Linh Đan là của riêng phòng anh, ấy. hôm nào cũng lôi lôi kéo kéo cô ấy đi cùng. Thật ra vị giám đốc nào cũng muốn cùng Linh Đan đi gặp đối tác, bởi vì cô không chỉ giỏi về chuyên môn mà vẻ đẹp của cô còn khiến các đối tác không nỡ chối từ. Có thể nói gương mặt của cô là đại diện cho sự thắng lợi. Linh Đàn đang khó xử Không biết nên chọn đi cùng với ai Thì anh Tài lại đi ngang qua Linh Đan và hai giám đốc Đồng thời lên tiếng Dạ chào phó tổng giám đốc Các anh không nghĩ Bản thân mình là ai sao Sao lại đứng đây cãi nhau như trẻ con thế này Trong mắt Linh Đan Anh Tài là một người vô cùng hài hước Chỉ cần nhìn thấy anh là cô không nhịn được cười Hình ảnh nghiêm khắc lúc này của anh Cô thực sự không quen Lại càng khiến cho cô buồn cười hơn Đặc biệt hai vị giám đốc vừa nãy hùng hổ cãi nhau Bây giờ chỉ đứng im gãi đầu bước tai Không ai dám hó he Khiến Linh Đan không thể nào nhịn cười Cô lấy tập tài liệu mà chị Hòa vừa đưa cho mình Để che kín mặt mình Cô chỉ sợ lúc này che không kín Ba vị xếp này Nhìn thấy được cô cười Lại không bỏ qua cho cô Anh Tài luôn giữ hết mặt nghiêm túc Hai vị giám đốc về làm việc của mình đi Còn thư ký Linh Đan Nếu như không có việc gì Thì theo tôi ra ngoài gặp khách hàng. Tôi đợi cô bên dưới. Nói xong anh Tài rời đi, để lại ba người đứng ngạc nhiên, muốn rớt chồng mắt ra ngoài. Linh đan cười trộm, vị phó tổng giám đốc này mới là chùm cuối. Lợi dụng giám đốc kinh doanh và giám đốc pháp luật đang giành giật cô. Anh không xử ai thắng ai bại, mà lại kéo cô về phía mình. Gương mặt hai vị giám đốc lúc này trông rất khó coi. Họ muốn nói với anh Tài, tôi mới là người tôi trước, Tại sao anh lại cướp người trên ràn mướp như vậy? Tuy nhiên đó chỉ là suy nghĩ trong đầu và không ai dám nói ra bởi vì họ không dám đắc tội với sếp của mình. Cũng may hôm nay người họ bị bắt gặp là anh Tài. Nếu là Victor Nguyễn, không biết chuyện gì lại xảy ra với họ. Hôm nay anh Tài đi sân bay tiếp đón giám đốc kinh doanh của tập đoàn SIAM, tập đoàn kinh tế lớn nhất Thái Lan. Lần trước đích thân Victor Nguyễn và anh Tài đi điếp đón vị giám đốc này vì Victor Nguyễn hiểu SIAM. Là một đối tác rất tiềm năng Nhưng lần đó vị giám đốc kia Chỉ ở lại một đêm Cũng không hề nói lý do mà ra về Cũng không thông báo lại cho bên Victor Nguyễn Khiến anh cảm thấy bị thiếu tôn trọng Bởi vậy lần này Khi bên phía tập đoàn CM thông báo Sang tham quan trực tiếp Dây chuyền sản xuất trang thiết bị nội thất của Victory Victor Nguyễn cũng không có nhà ý Nên chỉ phái một mình Anh Tài đi tiếp đón Anh Tài đang nghĩ bụng Đi một mình chắc là buồn lắm đây Lần trước tiếp đón giám đốc kinh doanh Của tập đoàn Siam Anh ta cùng với thư ký Kiêm người tình của mình Lúc đó ai người không có ngại Sự có mặt của Victor Nguyễn và anh Cứ dính lấy nhau như Sam Đúng lúc gặp hai vị giám đốc kinh doanh Và giám đốc pháp luật Đang tranh giành Linh Đan Anh cũng không ngại xen vào Vừa có người đi chung cho vui Lại vừa giao oai với vị giám đốc kinh doanh Của tập đoàn Siam kia rằng Thư ký của anh còn xinh đẹp gấp vạn lần thư ký của anh ta. Lúc Linh Đan xuống, nhìn thấy anh Tài đang đứng dựa ngờ vào chiếc xe phiên bản dài, cô phấn kích hét lớn. "Xe của sếp đẹp thật, lần đầu tiên tôi thấy chiếc xe này ở Việt Nam mình đấy." Không để ý anh Tài đang vô cùng sốt ruột vì sắp muộn giờ, Linh Đan lượn một vòng quanh chiếc xe dài 7m, cô không khỏi phấn khích. Thân xe lại còn được làm bằng hợp chất chống đạn, xe của sếp Đúng là ngầu Y như sếp hồi nãy vậy Linh Đan vừa nói Vừa đưa ngón tay cái Hướng về phía anh Tài Anh Tài khó xử trước lời nói của cô Anh mở cửa xe cho cô Đi thôi Chúng ta sắp muộn giờ rồi Lúc này Linh Đan mới nhớ ra nãy giờ Cô bàn giao việc cho các nhân viên trong phòng rồi mới đi Nên có chút chậm trễ Xin lỗi sếp Vì sự chậm trễ của tôi Gọi tôi là anh Tài được rồi Ok anh Tài Linh đàn khi cô nhìn thấy gương mặt một con người đang ngồi trong xe anh ngồi ngay vị trí khúc quanh chữ U ràng hai tay lên thành ghế chân vắt chéo trong bộ ràng giống như một đế vương nếu có thể cô muốn lập tức xuống xe dẹp ngay tinh thần phấn chấn sang một bên cô vội vàng trở nên nghiêm túc khi nhìn thấy dạ chào đại bốt ạ thấy trình độ trở mặt của linh đan còn nhanh hơn lật trang giấy Victor Nguyễn không đáp lại cô, mà chỉ dùng ánh mắt thâm thúy nhìn cô một lượt rồi nhanh chóng cụp mắt xuống, xem tiếp tập tài liệu trên đùi mình. Trước thái độ xem người bằng nửa con mắt của Victor Nguyễn, Linh Đan chỉ ước anh ta là em trai của cô, để cô có thể áp dụng quy tắc bàn tay phải với anh. Anh Tài thấy không khí có phần ngột ngạt, anh chỉ xuống ghế nói với Linh Đan. Cô không ngồi sao? Định đứng cả buổi đi à? Linh Đan ngồi xuống cách xa Victor Nguyễn, anh Tài cợt nhà ngồi xuống sát vị trí Victor Nguyễn đang ngồi. Anh cố ý dựa đầu lên vai của Victor Nguyễn. Victor Nguyễn đẩy anh Tài ra. Anh biết anh Tài đang trêu chọc để Linh Đan bớt căng thẳng, nhưng anh không thể nào chịu nổi khi anh Tài cứ eo là, tựa vào người mình như vậy. Anh vừa đẩy anh Tài lại như người không xương đổ vào người của mình tiếp tục. Victor Nguyễn nghiến răng nghiến lợi gầm lên. Này, cậu còn không nghiêm túc Tớ đạp cậu xuống xe bây giờ Linh Đan đang đỏ mặt Vì hành động của anh Tài Nhưng nghe câu nói của Victor Nguyễn Cô bật cười thành tiếng Hai người cứ tự nhiên Cứ xem tôi như là không khí cũng được Bị linh Đan hiểu nhầm Victor Nguyễn nhìn anh Tài Khiến anh Tài nổi da gà Anh Tài lập tức ngồi ngay ngắn trở lại Sao tự nhiên Cậu lại đổi ý đi cùng với tớ vậy Tuấn Hồi nãy tưởng cậu không đi Tớ lại rủ Linh Đan đi chung cho vui Linh Đan nghe tới đây Thì nghĩ Anh Tài đang giải thích Vì sợ Victor Nguyễn Ken Tuông Hồi nãy cô thông báo lịch trình của Victor Nguyễn Trong ngày hôm nay Không có chuyện Anh ra ngoài đi gặp khách hàng Bên Siam vừa gọi cho tớ Nói đích thân chủ tịch hội đồng quản trị của họ Qua đây tham quan Khảo sát quy trình sản xuất sản phẩm bên mình Cái gì Đích thân vị chủ tịch hội đồng quản trị của Siam qua đây á Tớ thực sự không tin nổi Linh Đan cũng ngạc nhiên không kém Siam mà hai xếp đang nói đến Là tập đoàn lớn nhất Thái Lan Có phải không ạ Đúng vậy Lần này họ sang đây để kiểm tra chất lượng sản phẩm bên mình Nếu thành công Thì đây là một đối tác lớn nhất Của chúng ta từ trước tới nay đấy Ngày đến đây thì Linh Đan hiểu Vị khách họ chuẩn bị tiếp Vô cùng quan trọng Anh Tài đứng dậy Chạm vào màn hình cảm ứng nhỏ sau ghế Hệ thống đèn rất nhanh Từ ánh sáng trắng, chuyển sang đèn nhấp nháy đủ màu sắc. Victor Nguyễn đánh ánh mắt sắc lẹm nhìn anh Tài. Anh Tài vội vàng dơ hai tay lên, đầu hàng ngay lập tức. Thôi được rồi, tớ tắt, tớ tắt ngay đây. Anh Tài tiếp tục chạm vào màn hình cảm ứng. Nhạc kết hợp với dàn đèn nháy nháy, như biến khoang hành khách thành một vũ trường thu nhỏ. Anh chỉnh nhỏ volume, rồi cúi đầu trước Victor Nguyễn. Xin chào quý khách, ngài muốn uống gì ạ? Uống cái gì? Uống cái đầu cậu ấy. Xin lỗi quý khách, ba của chúng tôi không phục vụ loại thức uống này. Xin quý khách, vui lòng gọi đồ uống khác à? Linh đan nhìn anh Tài mà cười đến đau bụng, cô không nghĩ vị phó tổng giám đốc lại hài hước đến như vậy. Nhìn thấy nụ cười trong veo của cô, trong phút chốc, Victor Nguyễn đứng hình. Anh Tài quay sang nhìn Linh Đan hỏi cô. Quý cô xinh đẹp, cô muốn uống gì ạ Xin hỏi ở đây có cà phê không ạ Đương nhiên là có Vậy cho tôi một ly cà phê sữa Nhiều sữa một chút ạ Vậy quý cô chờ một lát Chúng tôi sẽ phục vụ ngay Anh Tài ngồi xuống Quay sang nhìn Victor Nguyễn Tớ không biết dùng cái máy pha cà phê này Xe của cậu Thì cậu đứng dậy Lấy cho Linh Đan đi Tớ cũng muốn uống Một ly cà phê đen nhé Linh Đan nghĩ vị đại bốt của cô Chắc là nổi trận lôi đình Với lời đề nghị của anh Tài Nhưng thật không ngờ Anh lại đứng dậy, tiện thể pha cho ba người Ba ly cà phê Linh Đan sợ vị đắng của cà phê Nên nếu cô uống thì phải cho thật nhiều sữa Victor Nguyễn lại không bỏ nhiều sữa Như cô yêu cầu Mà chỉ bỏ một lượng vừa đủ Linh Đan sợ đắng Nhưng cô lại sợ đại bút của mình hơn Bởi vì chính tay anh pha Nên cô không dám đắc tội với anh Cô nhắm mắt đưa ly cà phê lên miệng uống Biểu cảm của cô không thể nào lọt vào Ánh mắt của Victor Nguyễn Nãy giờ đang rán trên người của cô. Khi nhấp một ngụm đầu tiên, nét mặt của Linh Đan không khỏi bất ngờ lần đầu tiên cô uống cà phê lại có cảm giác ngon đến như vậy. Không bị vị ngọt béo của sữa áp chế như những lần trước cô uống, mà có vị đậm đà và hương thơm tự nhiên của cà phê. Một cảm giác không từ ngữ nào có thể diễn tả được hết. Là do cà phê ngon hay là người pha cà phê đặc biệt chứ? Trong suốt hành trình tự trụ sở hành chính tập đoàn Victoria, Ra sân bay Tân Sơn Nhất, anh Tài như một con rối hết chọc kẹo Victor Nguyễn, lại chạy qua Linh Đan hỏi chuyện. Trước mặt anh Tài, Victor Nguyễn, cũng không khó gần như thường ngày, Linh Đan phát hiện ra vị Tổng Tài mang tiếng ác ma này cũng có mặt đáng yêu, trước mặt người tình của mình như vậy. Tới gà quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất, đích thân anh Vinh, tài xế của Victor Nguyễn, mở cửa xe cho ba người họ, thái độ của anh ta vô cùng cung kính mời Tổng Giám đốc xuống xe. Victor Nguyễn vừa bước xuống xe, vừa đưa tay lên nhìn vào đồng hồ, bình thản. Còn 15 phút nữa, máy bay sẽ đáp xuống sân bay. Đi đón khách quý, mà hai xếp không có hoa để tặng sao? Victor Nguyễn dường bước, quay sang nhìn anh Tài đi bên cạnh. Anh Tài gãi đầu. Hồi nãy tớ nghĩ đi đón tên chết bầm lần trước, nên tớ không chuẩn bị gì. Điều ngạc nhiên là Victor Nguyễn Không hề nổi giận với sai sót này của anh Tài, anh nhẹ nhàng. Sắp tới giờ rồi, chắc là không kịp ra ngoài mua nữa đâu. Hơn nữa, Victor Nguyễn tin rằng mẫu mã và chất lượng sản phẩm mới là điều kiện tiên quyết trong lĩnh vực hợp tác, chứ không phải là hình thức đón tiếp. Lần này đích thân chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Siam qua khảo sát sản phẩm của họ chắc hẳn cũng tìm hiểu rất kỹ về tập đoàn Victory Victor Nguyễn tiếp tục cùng anh Tài sóng bước vào trong. Linh đàn đi ngay sau họ, vẻ đẹp trai của hai người đàn ông thu hút mọi ánh nhìn, đặc biệt là Victor Nguyễn. Trên sảnh A2 tấp nập người đi đón người thân của mình, nhưng trong số họ không ai bỏ lỡ cơ hội được chiêm ngưỡng vẻ đẹp tựa nam thần của người đàn ông này. Tiếng bàn tán chỉ trò vang lên. Anh chàng kia là ai thế? Diễn viên hay ca sĩ? Mà mình chưa từng thấy bao giờ nhở? Giảng người đẹp quá đi mất. Anh ta là người mẫu sao Gương mặt của anh ấy rất đẹp Sống mũi cao thẳng Lùng mày kiếm của anh ta đẹp thật đấy mái tóc của anh ta càng đẹp hơn Tớ nghĩ anh ta là con lai rồi Linh đàn có cảm giác Mình đang nghe Một bài tập làm văn tả người Mà nhân vật chính là Victor Nguyễn Ở đây tất cả các mỹ tử Đều được sử dụng dành cho anh Một vài người nhanh tay lấy điện thoại ra chụp trộm Đều bị tài xế Vinh Nhanh chóng xử lý Ngoài công việc là tài xế, anh còn đảm nhiệm vai trò vệ sĩ cho Victor Nguyễn. Dưới sự bảo vệ của Vinh, không một ai dám tới gần Victor Nguyễn cùng với anh Tài. Xin lỗi. Linh đàn hốt hoảng quay người qua, nói với một anh thanh niên bên cạnh, do so vội vàng nên cô liền dẫm lên giày của anh ta. Nhìn xuống đôi giày da bóng loáng, có vết bẩn, nam thanh niên lập tức thay đổi sắc mặt, hai mắt long sòng sọc như muốn đánh người. Thế nhưng khi nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của Linh Đan Anh ta liền thay đổi nét mặt Còn nhanh hơn là lật bánh tráng Nở một nụ cười thân thiện dành cho cô Tôi không sao Vậy anh qua kia ngồi một lát Tôi... tôi lau giày giúp cho anh nhé thanh niên kia rất muốn làm quen với Linh Đan Nên không ngại bước ra khỏi đám đông Đang chen lấn Và đi đến hàng ghế chờ ngồi Linh Đan nhanh chóng ngồi sồm xuống Lấy giấy ướt từ túi sách của mình Và lau giày cho anh ta nhìn người con gái xinh đẹp đang lau giày cho mình trái tim làm thanh niên bỗng đập loạn nhịp đúng lúc này điện thoại anh ta đổ chuông anh ta vội vàng ấn kết nối giọng nói của một cô gái lanh lành vang lên khiến anh ta phải đưa điện thoại ra xa cái tay của mình anh đang ở đâu đấy lao xong giày cho anh ta lên đ đứng lên cách anh ta một khoảng để chờ anh ta nghe điện thoại xin lỗi em anh không biết Em ra lối A1, anh đang ở sảnh A2 đây, anh qua đó ngay lập tức nhé. Nam thanh niên vừa cúp máy, Linh Đan cũng vội vàng bước đến trước mặt anh ta. Một lần nữa xin lỗi, tôi đang vội, nên xin phép đi trước. Nam thanh niên đưa cho Linh Đan một tấm cạp visit. Tôi tên là Nguyễn Thành Phương, rất vui khi được làm quen với cô. À vâng, rất vui khi được làm quen với anh, tôi tên là Linh Đan. Thành Phương đưa bó hoa sen lớn đang cầm trên tay, đưa cho Linh Đan. Tặng Linh Đan bó hoa này, xem như là quà gặp mặt nhé. Ấy, em không nhận đâu à? Em cứ nhận đi, cho anh vui. Vậy cảm ơn anh, hoa sen rất đẹp. Thực sự bó hoa sen này còn rất tươi, hương thơm nhẹ nhàng từ những búp vừa mới hé, tỏa ra thật là dễ chịu. Không nhìn thấy Linh Đan, Victor Nguyễn quét mắt xung quanh. Thầy cô đang ngồi sồm lau dày cho một người đàn ông do khoảng cách xa nên anh ta không nhìn thấy mặt của Thanh Phương. Hành động này khiến anh ta nóng mặt. Victor Nguyễn xem đồng hồ trên tay thêm một lần nữa. Đã đến giờ máy bay của vị chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Siem Hạ Cánh. Anh gọi tài xế Vinh lại gần. Nhưng anh chưa kịp ra lệnh cho Vinh. Thì Linh Đan liền tươi cười cầm một bó hoa sen chạy về phía anh. Anh Tài đang tập trung vào đoàn người. Bắt đầu đi ra từ lối dành cho hành khách, nên hành động của Linh An khiến anh giật nầy mình. Anh đưa tay lên ôm lấy ngực. Cô đi mua hoa sao? Xếp thấy có đẹp không ạ? Linh Đan không hiểu tại sao cô cảm thấy anh Tài rất dễ gần. Cô không ngại nói chuyện vui vẻ với anh. Anh Tài không do dự, đáp ngay với cô. Ừ, rất đẹp. Thế bạn trai của xếp, đã bao giờ tặng hoa cho xếp chưa? Anh Tài nghe xong đưa tay lên gãi đầu, mặt càng lúc càng đỏ bừng. Hồi nãy ở trên xe vì không khí căng thẳng nên anh chỉ diễn trò cho Linh Đan vui, thế mà cô nghĩ là thật sao? Cả Linh Đan và anh Tài đồng thời nhìn qua Victor Nguyễn, ánh mắt hình viên đạn của Victor Nguyễn đang chỉ vào hai người họ. Linh Đan cũng không quan tâm mà ghé sát vào tay anh Tài nói nhỏ. Xếp vừa chọc giận bạn trai của xếp sao? Anh Tài không thể nào trả lời câu hỏi của cô mà chỉ biết ôm bụng nhìn Victor Nguyễn cứ như vậy mà cười. Nhìn thấy chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Siam từ xa linh Đan nói lớn để hai vị xếp của mình đang bị phân tâm tập trung vào việc chính. Khách quý của chúng ta tới rồi ạ? Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc tập đoàn Siam tên là chael El Putichai là người rất nổi tiếng. Ông 55 tuổi là tỷ phú số 1 Thái Lan được xếp hạng 50 thế giới với tài sản trăm tỷ đô la Tập đoàn Siam Kinh doanh đa lĩnh vực, thức uống, bán lẻ điện tử và nhà hàng khách sạn sang trọng Tập đoàn có mạng lưới công ty trải rộng khắp Thái Lan và một số nước trên thế giới Gần đây tập đoàn Siam mở rộng sang thị trường bất động sản Họ cùng lúc xây dựng nhiều khu đô thị cao cấp tại những nơi có vị trí đẹp ở thủ đô Bangkok và nhiều thành phố lớn khác trên khắp đất nước Thái Lan Sản phẩm trang thiết bị nội thất của tập đoàn Victory Việt Nam gần đây tạo được tiếng vang rất lớn trên thị trường trong khu vực, nên Siam rất muốn hợp tác để đưa vào lắp đặt trong các khu đô thị mà họ đang xây dựng. Bởi vậy lần trước tập đoàn liền cử giám đốc kinh doanh qua Việt Nam để trực tiếp kiểm tra sản phẩm, nhưng anh ta lại vội vàng trở về với lý do không hài lòng với cách tiếp đón của tập đoàn Victory. Lần đó vị giám đốc kinh doanh của tập đoàn Siam qua Việt Nam mang theo thư ký kiêm người tình của hắn. Hai người không hề giữ y tứ, trước mặt Victor Nguyễn và anh Tài, họ tự do so hôn hít mơn trớn cơ thể của nhau giống như trốn không người, khiến anh Tài và Tuấn cảm thấy mình không được tôn trọng. Ánh mắt và thái độ của Tuấn tỏ về khinh thường và chán ghét ra mặt. Có lẽ đó chính là lý do vị giám đốc này trở về Thái Lan mà không báo trước sau một đêm. Nghỉ ngơi tại khách sạn Victory lần này đích thân ông Puti qua Việt Nam Victor Nguyễn hiểu tập đoàn siam rất có thiện chí với tập đoàn Victory bởi vậy đích thân anh đi đón để thể hiện sự tôn trọng với đối tác đi cùng với ông Puti là vị giám đốc kinh doanh của tập đoàn siam lần trước đã qua Việt Nam cùng với hai vị sĩ Victor Nguyễn nhanh chóng tiến lên đón chào ông ấy bằng tiếng anh Giám đốc kinh doanh phải phiên dịch Sang tiếng Thái cho ông ta Sau khi Victor Nguyễn giới thiệu Anh Tài và Linh Đan Cho ông Puti Chai Linh Đan bước lên chào ông bằng tiếng Thái Lan Vô cùng thuần thuộc Dạ chào bác Với tư cách cá nhân Từ lâu cháu rất hâm mộ bác Hôm nay được gặp bác trực tiếp thế này Cháu thực sự rất hạnh phúc à Dường như tất cả mọi người đều vô cùng ngạc nhiên Với khả năng nói tiếng Thái của cô Đặc biệt là Victor Nguyễn Ông bù tì trai vui vẻ Cười nói với Linh Đan Bác cảm ơn cháu Dạ cháu tặng bác bó hoa Cảm ơn cháu Hoa sen rất gần gũi với đất nước Phật giáo như Thái Lan Hơn nữa hoa sen còn là quốc hoa của Việt Nam Tặng hoa sen cho ông Rõ ràng mang ngụ ý Muốn sự hợp tác giữa hai tập đoàn hàng đầu của hai đất nước Cũng như tình đoàn kết của hai đất nước láng giềng Linh Đan thay Victor Nguyễn Mời ông Putichai và đoàn của ông ra xe Bây giờ thì Linh Đan hiểu mục đích của Victor Nguyễn Lái chiếc siêu xe Đi sân bay này là gì rồi 7 người ngồi lên khoang hành khách Đang còn rộng rãi vô cùng Linh Đan ngồi gần ông Putichai Vì mục đích cần phiên dịch Nên Victor Nguyễn ngồi bên cạnh Linh Đan Anh Tài giám đốc kinh doanh của tập đoàn Siam Và hai vệ sĩ Cùng ngồi ghế đối diện Anh Tài có ác cảm với giám đốc kinh doanh của tập đoàn này Nhưng vì anh ta là khách Nên Tài phải vui vẻ bắt chuyện Bằng tiếng Anh vô cùng lưu loát Cô em thư ký của anh hôm nay Không đi công tác cùng với anh sao? Không, cảm ơn anh đã quan tâm Vị giám đốc kinh doanh tỏ vẻ không vui Anh Tài hơi nghiêng người về phía vị giám đốc kinh doanh Thấp giọng xuống Thư ký của anh Có thân hình rất nóng bỏng Tuy anh Tài hạ thấp giọng Vích Tố Nguyễn và Linh Đan hay ông Pu Ti ngồi bên ghế đối diện cách một bàn nhỏ không nghe thấy. Nhưng anh ta và hai vệ sĩ ngồi bên cạnh thì nghe rất rõ. Anh ta lúng túng. Tôi sẽ chuyển tới thư ký của tôi. Lời khen của anh. Vị tổng giám đốc kinh doanh ngồi dỡ lưng vào ghế, cố ý tránh xa anh Tài. Nhưng anh Tài lại không để yên, anh dớn người tiếp sát anh ta và tiếp tục. Nếu anh thực sự chuyển lời của tôi tới thư ký của anh, thì tiện đây cho tôi gửi lời tới cô ấy rằng tôi rất thâm mộ, vóc dáng nóng bỏng của cô ấy. Giám đốc kinh doanh tập đoàn Siam tức giận tới mức mặt mày đỏ bừng, anh ta không thể nào đáp trả anh Tài vì nếu lớn tiếng thì người chịu thiệt thòi chắc chắn là anh ta, chứ không phải là ai khác. Nếu như ông Putichai biết được sự tình, chuyến công tác trước của anh ta vừa thư ký, thì không biết anh ta có còn giữ được chiếc ghế giám đốc kinh doanh này nữa hay không? Nếu lần trước, vị giám đốc kinh doanh và thư ký của anh ta đầu độc Victor Nguyễn và anh Tài bằng đôi mắt, thì lần này anh Tài lại đáp trả anh ta bằng đôi tai. Anh Tài thực sự là cơn ác mộng của vị giám đốc kinh doanh lúc này. Chỉ một đoạn đường ngắn mà anh Tài làm cho anh ta muốn phát điên. Anh ta có cảm giác những lời của anh Tài còn khó chịu hơn, Đòn tra tấn thời Trung Cổ Gương mặt anh ta thay đổi liên tục Hết trắng lại xanh rồi lại đỏ bừng Đối diện ghế bên này Mọi người cũng đang tập trung vào câu chuyện của mình Cũng không ai để ý Đến chuyện giám đốc kinh doanh của tập đoàn Xi Am đang cố gắng Chịu đựng anh Tài Linh đàn ngồi giữa hai người đàn ông giàu có Và quyền lực của hai đất nước Cảm giác của cô dành cho ông Putin trai rất gần gũi Còn với Victor Nguyễn thì rất khác Bởi vậy vì vậy mà cô có phần thiếu tự tin. Victor Nguyễn ké sát vào tay cô nói nhỏ. Cô nói với ông ấy, bây giờ đưa ông ấy về khách sạn ăn sáng, sau đó nghỉ ngơi. Buổi chiều đưa ông ấy đi tham quan công ty sản xuất. Hơi thở của anh phả vào bên tai và bên má của cô, khiến cô có cảm giác ngứa ngáy, toàn thân cô run nhẹ, gương mặt vào vành tai của cô, vì vậy mà đò bừng. Chờ Victor Nguyễn nói xong, Linh đàn cố tình tránh xa anh một chút, Cô quay người qua Nói với ông Pu trai Bằng tiếng Thái vô cùng trôi chảy Bây giờ tổng giám đốc bên cháu Mời bác ăn sáng Sau đó đưa bác về khách sạn nghỉ ngơi Buổi chiều chúng cháu đưa bác đi tham quan Nhà máy sản xuất à ấy Cháu nói với cậu ta Bác ăn sáng trên máy bay rồi Bây giờ bác muốn đi tham quan Nhà máy sản xuất ngay Bác đang rất nóng lòng Để được tận mắt chứng kiến sản phẩm của Victory Tốt như thế nào Con gái bác liên miệng nói, một tuần, nghỉ ở khách sạn Victory là muốn cả đời ở đó bởi vì nó rất thích nội thất của căn phòng. Từ đá cầm thạch lát nền, ốp tường đến các vận dụng khác bên trong phòng khách và phòng tắm, nó đều rất thích. Khách sạn Victory là khách sạn 6 sao thuộc sở hữu tập đoàn Victory. Tất cả các thiết bị nội thất cao cấp được lắp đặt tại đây đều do tập đoàn Victory sản xuất. Từ khi bắt đầu mở cửa đón khách tới nay, khách sạn Victory luôn kín khách, mặc dù giá thành thuê mỗi căn phòng ở đây đều không hề rẻ. Nó trở thành biểu tượng của sự xa hoa trong khu vực và cả thế giới. Linh Đan chuyển đạt lại ý của ông Putichai cho Victor Nguyễn. Lúc nói chuyện cô nhìn thẳng vào mắt anh, hai người ở khoảng cách rất gần. Linh Đan có thể nhìn thấy rõ đôi mắt của anh đẹp đến nhường nào, thêm gương mặt anh hoàn mỹ đến mức khó tin.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 Vậy là sau khi mà gặp Linh Đan đang muốn chèn ép cô thì anh chàng tên là Anh Tuấn với biệt danh là Victor Nguyễn đang vô cùng bất mãn vì tại sao Linh Đan lại không chịu nhận ra mình rõ ràng anh và cô đã có một đêm rất mặn nồng với nhau. Vậy mà bây giờ gặp lại nhau giống như hai người dưng vậy và anh đang cố gắng để Linh Đan à, hiện ra cái bộ mặt thật của mình. Nhưng mà liệu rằng có hiểu nhầm gì ở đây hay không thì xin mời quý vị chúng ta cùng tiếp tục lắng nghe tập 3 của câu chuyện này để biết thêm những tình tiết vô cùng bất ngờ quý vị nhé. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay trước cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Hẹn gặp lại quý vị vào tập 3. Cảm ơn quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.